Xin chào tất cả các bạn khán giả của kênh truyện Ngôn Tình Ngược Sũng Hôm nay chúng ta đã gặp lại và Quỳnh Chi sẽ giới thiệu với các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Khế ước Quân Hôn của tác giả Yên Mang Và đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách nhấn subscribe kênh để nhận thông báo khi có chuyện mới Và để lại cảm nghĩ của mình sau khi nghe chuyện để Quỳnh Chi biết các bạn có đồng hành cùng Quỳnh Chi nhé Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Chương 25 Đâu thì cũng đâu Lương Tuấn Đào Lâm Tuyết lời nói mau lẻ Nghiêm nghị chất cứ Sao anh có thể tự tiện như vậy Tôi khi nào đồng ý đi đăng ký với em Chuyện ma quỷ này đều là em tự nói với phóng viên Tự em nghĩ cách giải thích với họ đi Đại khái là chưa từng thấy Tiếm tình Lâm Tuyết phát tác thế này Lương Tuấn Đào ngận ngơ Sau đó hắn rút tờ khai ước Lâm Tuyết vừa mới ký Từ ví tiền ra hỏi cô Đây là cô tự nguyện ký phải không Nhìn hợp đồng Lâm tuyết mới nhớ tới vấn đề trọng yếu hơn Vội vàng đưa tay ra Lương tuyến đào lại rút tay về Hơi bực bội giấu hợp đồng đi Hơn nữa còn vô sĩ nói Đã sớm đề phòng với cái tay của cô Đừng nghĩ tới việc hủy bỏ bằng chứng Người nào đó óp úng Lâm tuyết bị hán chọc cho tức giận Đến mức không thốt lên lời Lúc ấy cô chị lo phân cao thấp Với mặt dự hàn Nhất thời xúc động mới ký vào hiệp ước không bình đạng này Bây giờ nhìn lại mới biết mùi Cảm thấy thập phần không ổn Xem xét kỹ lưỡng hiệp ước kia Cảm giác bên trong có nhiều bẫy dập Muốn ký cũng phải sợ lại Một fan mới có thể ký Hợp đồng này không tính Tôi muốn sợ lần nữa rồi ký lại Đồng chí Lâm Tuyết Cô là quân nhân Lương Tuấn Đào thể hiện sự ngờ vực sâu sắc Quân nhân phải giữ chữ tính Tuyệt đối không được làm chuyện phi lợi bữa ước Thật muốn lấy mạng A Tú tài gặp quan binh Không thể nói rõ được Lâm tuyết bết lắc sĩ phải dùng chiêu cuối cùng làm khó hắn Muốn đăng ký Phải có thẻ căn cước Thẻ càn cước của tôi để ở quân khu rồi Đợi hôm nào Phùng Trường Nghĩa Lương Tuấn Đào gọi một tiếng Có Phùng Trường Nghĩa lập tức chạy bộ tiến lên Anh ta nhanh nhẹn đưa ra trước mắt Lâm tuyết Các văn kiện vừa mang từ quân khu tới Thẻ căn cước, hồ khẩu Tất cả đều ở đó Vì thế, đồng chí Lâm Tuyết không thể lấy cớ giải vây hay tìm được lý do cự tuyệt nào, cứ như vậy bị ép gả bi thảm. Từ cục dân chín đi ra, trời đã về chiều, ánh nắng sáng lạn, gió xuân từng đợt quất vào mặt, vô cùng ấm áp. Lương tuấn đảo cảm thấy hơi nóng, lên cửi áo khoác ra, lại mở ra hai cốc áo sơ mi. con người sáng như sao lướt hướng nữ tử vẫn còn ngẩn ngơ, khóe miệng xinh đẹp hơi hơi cong lên đắc ý. Cô đã là của hắn chỉ đơn giản như vậy Từ nhỏ đến lớn Hắn muốn làm việc gì hay muốn đồ vật nào Đều chưa bao giờ gặp phải chắc sợ lớn Hắn có thể đạt được bằng tốc độ Nhân nhất Lương Tuấn Đào dùng thân phận hợp pháp Giữ chặt lấy cô gái lẫn tình hờ hững kia Cô muốn dùng chiêu giữ vững Tinh thần không thể xâm phạm kia cũng vô dụng Bởi hiện tại Pháp luật đã công nhận cô là vợ hắn Trong đầu Lương Tuấn Đào Thuận tiện tưởng tượng vài hiện ảnh y y Mà người khác không nên nhìn Trên mặt hắn hiện lên ý cười có chút không đàng hoàng Lâm tuyết vẫn còn khiếp sợ Chưa lấy lại được tinh thần Cô xem xét Lật đi lật lại tiệu hồng bản Giống như đang nghiên cứu xem Đây có phải đùa dạ hay không Tòa nhà cục danh chính trên xử lý việc công ở ngay sau lưng họ Họ mới từ đấy đi ra Điều này không thể nào là giả Chẳng lẽ cô thật sự đã bước vào hàng ngũ Của những cô gái đã kết hôn rồi sao Hai chữ kết hôn thần thánh cỡ nào Từng khiến Lâm Tuyết trông đợi mòn mắt Cho đến hôm nay Cô kinh ngạc còn nhiều hơn hạnh phúc Chỉ cảm thấy mờ mịt Bàn tay to lớn nào đó lại đang tháo Cúc áo khoác của cô Lâm Tuyết phát hiện ra hành kiểm xấu của Lương Tấn Đào Vội vàng lùi về sau hai bước Khuôn mặt thân tú trầm xuống Anh làm gì thế Trời nóng Cởi áo khoác ra đi Lương Tấn Đào hảo tâm nhắc nhở Không cần anh quản Lầm tuyết suốt cuộc bắt đi về bình tĩnh ngày thường Tiểu hóng bản trong tay nóng đến mức Khiến cô hoảng hốt từng đợt Khuôn mặt tấn tú của lương tuấn đào trầm xuống con người sắc bén liếc xéo cô Hắn thả nhìn nói Sao lại không cần ân quạng Đừng quên Em bây giờ đã là vợ hợp pháp của lương Tấn đào này Từ nay về sau Hai chúng ta phải tuân thủ nghiêm ngặt Thực hiện nghĩa vụ trung thần và trách nhiệm giữa vợ chồng Không hội dân là thủ trưởng Hai câu nói công khai khiến Lâm Tuyết á khẩu không trả lời được. Cô rối rắm trong sốc lát, mới thẹn thật nói: "Thật xin lỗi, tôi cảm thấy có chút rối loạn." "Không sao, con gái mới kết hôn đều như vậy." Lương Tấn Đào thấy cô thạ lỏng tư thế, liền tươi cười: "Nữ nhân cả thôi, khi yếu thế càng lộ ra sự tốt đẹp." Bàn tay lớn lại đưa qua đỉnh cởi áo khoác của Lâm Tuyết. Thế trước ngực cô trên áo len Có một vọ đạn được tạo hình gắn vào dây chuyền Hắn lên nói Thứ này nên bỏ xuống đi Buổi sáng hôm ấy Khi ở trong động rộng lớn Cưỡng hồn Lâm tuyết Lương Tuấn Đào đã phát hiện ra vật này Lúc ấy hắn vững vàng không phát tác Hiện tại thế mình đã dành chính ngôn thuận Đúng lý hợp tình Lên yêu cầu cô tháo xuống Thân thể mềm mại của Lâm tuyết run lên Cô hạ thấp ánh mắt nhìn áo len Tự hồ có chút kinh ngạc Trời ạ, hóa ra cô vẫn đeo trang sức mặc sợ hàn tặng. Lâm tuyết cư nhiên đã quên mất món đồ này mặc sự hàn đã tự tay đưa cho mình. Phản xạ có điều kiện, cô liều mạng giật ra, đem vòng trang sức tháo xuống. Lưng tuấn đào rất vừa lòng với biểu hiện ấy. Hắn cũng tự giác gỡ chiếc nhẫn trên ngón út tay phải ra, cồi cồi trước mặt lâm tuyết, chủ động giao cho cô nói. Đây là bạn gái trước đây tặng anh, bây giờ anh cũng tháo xuống. Không hiểu sao Khi sợi dây chuyền tới tay lương tuấn đào hắn tắt sợi dây ra Tiền thể ném vào thùng rác Sau đó nắm cả vọ đạn hình bông tay trái tim Và chiếc nhẫn trong tay Ô nhu ghé sát vào cô thương lượng Tìm nơi thích hợp rồi bỏ lại Những thứ này đều đã là quá khứ rồi Ừ anh sắp xếp đi Sóc mặt Lâm tuyết có chút tái nhợt Cô cũng không dám nhìn mặt dây chuyền kia Vết thương ở trong tim vẫn còn chưa khép lại Thoáng chạm vào lại đau đến mức khó thở Đây là trái tim anh Anh tặng nó cho em Wow, thật đẹp, em tự tay làm sao Anh, nó có tên rất hay Em thử đoán xem nó tên là gì Là gì Thiết huyết lồng son Hắn dưng lòng mình cho cô Hắn hiến một lời nhiệt huyết cho cô Khi đó cô hạnh phúc cỡ nào Bao nhiêu là hạnh phúc À Chị nghe lương vấn nào ái nái kêu lên Lực ta quá lớn Không cẩn thận nên bóp nát rồi Lâm Tuyết từ trong ảo giác tiện lại Nhìn kết huyết lòng son trong tay lương con đồ Đã nát thành mấy mẩn Tâm tín thiện lương Như bị một quả đâm toạc xé rớt Cô cơ hồ nhạy dựng lên Anh, anh sao lại Dưới ánh mắt lẫn trí Của người đàn ông kia Lâm Tuyết nói được một nửa lại nuốt về Lâm ẩm nói Quên đi, bỏ đi Ừ Lương Tuyết đào hài lòng gật đầu Đồng thời thượng cho cô một nụ hôn Đối với lão công đã cùng kết hôn không cần kết khí như vậy, ô nhu một chút đi, đừng vì chút lông gà vỏ tỏi, nào đó mà giận lão công. Vì thế, theo lòng bàn tay mở ra của lương lão nhỉ, mấy mảnh vụn kia đều tự do rơi xuống bãi rác. lâm tuyết bụng miệng, khóe môi hé ra một nụ cười tái nhợt, cô hỏi hắn. Vật đến ước của bạn gái cũ tặng em thì xử lý thế nào? Thân thế có hối u ác tín, biết rõ giữ lại sẽ gây hại. Khi cắt đi vẫn rất đau, Lâm Tuyết cán răng thừa nhận sự thống khổ này, nhưng cô không thể không đếm xịa đến lương con đồ, cũng phải lây cho hắn một chút cảm giác. Lương Tuấn Đào cũng có bạn gái cũ sao? Chuyện này Lâm Tuyết không rõ lắm, cũng chưa nghe nói qua, nhưng việc hắn vẫn giữ lại vật điên ước mà bạn gái tặng cho thấy hắn đối với người yêu cũ khó có thể vong tình. Vậy đau thì cũng đau đi. Lâm Tuyết bị cái phúc hắc này, lây bệnh bây giờ cũng có chút tà ác. Trường 26 Tình tốt lần Nhìn trước nhẫn bạc khạm nạm kim cương quý giá trên con thuyền xuôi theo sông Lâm Tuyết mới ý thức được lương tuấn đào này thực bại hoại Kỳ thật cô chỉ muốn làm khó hắn một chút Xem hắn và người yêu cũ quét biệt có thống khổ không Tuyệt đối không nghĩ đến hắn sẽ vứt bỏ vật đến nước đã gìn giữ bao nhiêu năm như vậy Hơn nữa đấy không chừng còn là mối tình đầu Sức tình hình này Lâm Tất cũng không phải kẻ không biết trường mực Cô kịp thời bảo hắn ngừng lại Quên đi Mau trở về tôi cũng không để ý Ai ngờ thấy cô rộng lượng Lương Tuấn Đào chọn những không vui mừng Còn không kiêng nể chừng cô một cái Em thỉnh thoảng ăn giấm chua Còn đáng yêu một chút Người đàn ông này nhất định không phải phàm vật Lâm Tích không biết Sau này ở cùng với tuyệt phẩm Cuộc sống có bị áp lực hơn không Đi thôi Hắn kéo tay cô Ý bảo dẫn đường Đi đâu Nghĩ tới việc trở lại Lương Gia chịu đựng trận ân tả của Lưu Mỹ Quân Sao đầu cô run lên từng chập Lương Tuấn Đào bất ngờ nói Chúng ta trước cứ đi tìm chỗ nào lấp đầy bụng đã À Lâm tức giờ hỏi Đêm nay chúng ta không về nhà anh sao Nhớ kỹ Bây giờ chỗ kia không chỉ là nhà của Lão Gia đây Mà còn là nhà của em nữa Lương Tuấn Đào nghiêm túc sợ lại lời cô Thần tiện bổ sung nói câu Trước đưa em đi ăn cơm Tin hình này mà về nhà phòng trường em ăn cũng không nổi Lương quân đồ quả nhiên liệu sự như thần Trở lại lương ra Kiệt tối thập phần phong phú Đối mặt với âm lượng khóc mắng Trên cãi ở Mỹ tăng cao của lưu Mỹ Quân Mọi người không ăn uống được gì hết Hồ Ly Tinh Cô sao lại mê hoặc lão nhị đến đến đảo thần hôn Lại có thể không nói tiếng nào Lừa nó cùng đi đăng ký Trời ạ Tôi thực chưa thấy qua có đứa con gái nào Lại thư đoạn hơn cô Hơn một tháng ngắn ngủi Cô rốt cuộc là thạn phi trọng xin hay bao tự tái thế Ngón tay sáng nõn được chăm sóc kỹ lưỡng của Lưu Mỹ Quân Chị vào mũi Lâm tuyết Bà ra sắc chỉ rùa chuyện không tốt này Đủ rồi Lương Tuấn Đào đẩy Lâm tuyết ra sau thân thể to lớn của mình Rất đàn ông ớn ngược chống lại tất cả những lời chỉ trích Còn buộc cô ấy đi đăng ký Bởi con yêu Lâm tuyết Con cảnh cáo mẹ, lưu nữ sĩ, trước đây mẹ đối xử với Lâm Tuyết thế nào con mặc kệ, bây giờ cô ấy đã là vợ con, nếu mẹ thấy Lâm Tuyết không vừa mắt thì đừng xị nhục cô ấy, con lập tức đưa cô ấy rời đi không về nữa, đợi cháu của mẹ ra đời cũng không về, đến lúc đó mẹ muốn ôm cháu nội cũng không được, xem xem mẹ có khóc lóc không. Lưu Mỹ Quân hít một ngụm khí lần, không ngờ được con mình ở trước mặt cả nhà còn bảo vệ cho Lâm Tuyết. Bà ta phẫn nộ nhưng không còn mặt mũi nào Cũng chỉ hướng chồng mình khóc lóc kệ lệ Lão Lương Ông xem Còn chúng ta đúng là cưới vợ về thì quên mẹ Nó như vậy mà che chở cho cô ta Khuôn mặt nhạt nhạt Của Lương Trọng Toàn không thay đổi lớn Ông chỉ quảng vai vợ mình An ủi khuyên giải vài câu Sau đó điều đình Người trẻ tuổi đều để cao tình yêu và hôn nhân tự do thôi Người vợ này là con mình ngắm chúng Tương lai thế nào không chết bà được Bà ấy à cứ thành theo tự nhiên chờ ôm cháu nội đi. Nhắc đến cháu nội, Lưu Mỹ Quân lại nhớ tới chuyện gì đó, bà vội lau nước mắt, chừng đôi mắt đẹp hỏi Lâm Tuyết. Đi bệnh viện kiểm tra thế nào, có thai chưa? Lâm Tuyết xấu hổ cúi đầu không hé răng nửa lời, điều này là lương lão nhị nói dối, tự hắn phải giấu đi. Không có. Lương Tuấn Đào nói xong lại phụ thêm một câu, nhưng xin ba mẹ yên tâm. Chúng con sẽ tiếp tục cố gắng gấp bội Hà hà Lương Dương vô tích sự cười rộ lên Chọc chọc vào lương tấn đào chế nhạo Anh cũng chỉ có thể làm thế Lương Bội Văn đứng ra khuyên giải Gạo sống đã nấu thành cơm Tôi thấy cứ thần toàn cho bọn trẻ đi huống hồ đứa nhỏ lầm tuyết này rất tốt Nó không bừa bãi Không yếu ớt Chững chạc Nhã nhặn lịch sử lại rộng lượng Có khí chất của một quan gia phu nhân Khó chắc được Tấn Đào lại nhất kiến chung tình với nó Mối nhân duyên như vậy Mà chia rẽ thì thật đáng tiếc Lưu Mỹ Quân cũng biết việc đã đến nước này Phản đối cũng không có hiệu quả Tính tin lão nhỉ Không chịu sự quản chế của mình ba đừng phải nhờ ba chị chồng Cấp cho một lối thoát Một đám có nhiều bản lĩnh Yêu vợ không để người mẹ này vào mắt Sau này em không dám mở miệng nói chuyện nữa Để bọn nó ấm ý đi Ấm ít lên trời em cũng không quản Sao có thể chứ Lương Bụi Văn cầm tay em dâu Vỗ về án ủi Lại quay đầu khiển chất lương tấn đào Không được nói lời bất kín với mẹ cháu Bà ấy đã nuôi cháu lớn như vậy Việc trung thân đại sự Nói vài câu gây khó dễ Cũng không đủ tư kết sao Lưu Dương ở bên kiện ồn nào: “ Mẹ Sau này con cũng tiền chạm hậu tấu Chờ đăng ký kết hôn xong rồi đến báo cáo với mẹ Mẹ phải cầm đoan Cũng có thể sáng suất như bây giờ nha Lời tác giả, đây thần túy chỉ là lời nói đùa, không ngờ sau này thành thực. Lương Bội Văn giờ khóc giờ cười mắng ta. "Sú tiểu tử, con ồn ào cái gì?" Lương Trọng Toàn đã thấy không khí bình thường trở lại liền hoan giải. "Mọi chuyện cứ vậy đi, chờ sau khi Tuấn Đào chính thức cử hành hôn lễ, lão đại và Lưu Dương cũng chuẩn bị đi." Lương Kính Dật luôn luôn ở bên cạnh xem chiến sự, không ngờ đề tài lại rơi xuống người mình, xem ra Trong đầu cha mẹ ý điện bức hôn vẫn chưa hề đến mất Khuôn mặt tấn tú lập tức trầm xuống Nói gì cũng không đáp lại Liền đung đưa xe lon rời khỏi phòng ăn Lương thiên giật đi rồi Lương bội văn và lưu dương cũng ngồi trong chốc lát rồi cao từ Chờ khi chỉ còn lại hai người trong phòng ăn Lâm tức thở dài một hơi Lại trướng mắt liếc lương tấn đào một cái Coi như anh chưa mất lương tâm Nếu đêm nay lại để mình tôi ứng phó với mẹ anh Thì ngày mai tôi sẽ biến sổ hồng thành sổ sân Cắt Lương Tuấn Đào nhún vai bất cần đời Sáng vẻ không thèm quan tâm Bây giờ giấy ly hồn cũng là sổ hồng Không tin hôm nào em đưa em đến cục dân chín mở mang tầm mắt một chút Được rồi Vẫn là tên bại hoại này cường hãn Lâm tuyết cam bái hạ phong Lúc này lính kinh vũ tiểu cao đi tới Nói thầm vài câu bên tai Lương Tuấn Đào Lâm tuyết bắt gặp gương mặt hắn theo thói quen nở nụ cười xấu xa, không hỏi âm thầm đề cao cảnh giác. Chờ tiểu cao đi rồi, Lương Tuấn Đào mới cười mỉm với cô, nói Hôm nay thực sự là ngày tốt, việc vui đến liên tục. Ngô! Lâm tuyết nhìn hắn phòng bị, cô biết tên bại hoại này am hiểu nhất là làm sao vẻ huyền bí. Hắn nửa nói nửa không, không phải là chuyện tốt. Quả nhiên, chỉ nghe Lương Tuấn Đào chậm rãi mở miệng. Vị hôn phu cũ của em học máu phải nằm viện Có tính là tin tốt không? Lâm tuyết giật mình Đây cũng tính là hoa trương một ít đi Trực sắc không tin Còn nữa Lương tuấn đào dương cao mắt vĩ Chăm chú nhìn vào mắt cô gần từng tiếng Vị hôn phu cũ cũ nữ của em Thì đêm nay cùng con gái Lý Tương Quỳnh đến hôn Thế này có được tính là tin tốt không? chương 27 Khi ước vợ chồng Đêm nay Vân Thư Hoa cùng Lý Vân Sàn đến hôn Lâm tuyết có chút ngoài ý muốn Nếu Vân Thư Hoa thực sự tìm được Hạnh phúc của mình Cô thực tình vui mừng cho em Nhưng Xem ra hai cái tin tốt này Khiến em cao hứng đến chóng váng Lương tuyến đảo cưng chiều Chấm chấm vào chấp mũi cô Hắn ôn nhu nói Đi thôi ba mẹ muốn gặp em Lương Tuấn Đào chờ Lâm Tuyết ở thư phòng bên ngoài Cô theo lính kinh vụ đi vào Bởi Lương Trọng Toàn muốn nói chuyện với mình Lâm Tuyết Vào thư phòng Cô đã thấy Lương Mỹ Quân ở trong Xem ra hai vợ chồng địt bụng Thừa nhận nàng dâu này rồi Nên trước tiên họ muốn doan dạy chỉ bảo cô Lâm Tuyết không nhân không chậm Đi qua nhìn bọn họ khẽ gật đầu nói Bác trai Bác gái Đã trở thành vợ của tấn Đào rồi sau con còn chưa đợi cách xưng hố Lương Trọng Toàn hiền lên dặn dò Sau này phải gọi chúng ta là ba mẹ Ba mẹ Lâm Tuất lễ phép mà sơ đảm Ừ Lương Trọng Toàn vừa lòng gật đầu Lưu Mỹ Quân hứa lệnh một tiếng Gọi cô đến quả thực là có giam ba câu muốn nói Việc đã đến nước này Cái khác không nói nhiều nữa Cô đã là người của tấn đào Sau này phải quan tâm nó nhiều một chút Bất cứ việc gì cũng phải nghe theo nó Đừng có làm một cô vợ hay làm nũng Khủ Lương trọng toàn ho lên một tiếng Lưu Mỹ Quân đền phải sợ lời Chờ sau này cô mang thai Chúng tôi sẽ chính thức tổ chức hôn lễ Cho nên nếu cô muốn mau chống Được lương gia thừa nhận Phải nhanh có thai đi Nghe chưa Người giúp việc đã quét sỏn trang trí lại phòng của lương Tuấn Đào Phòng ngủ đơn giản tràn đầy hơi thở nam tín Hiện tại tràn ngập không khí Ấm áp vui mừng Đồ ngủ theo tay màu đỏ thẫm Đầu giường dán hỷ tự Một đôi đèn bàn lué sáng đầy bồng hảo Lâm tuyết vừa vào liền cảm thấy không ổn Nhưng cũng không thể bảo người giúp việc đi chuẩn bị phòng khác Đến miễn cưỡng tiếp cận Cô tự giác ôm chăn mỏng từ giường đến sofa Lại lấy thêm cái gối Sau đó ngay cả tắm cũng không tắm Cứ như vậy mà nằm xuống ngủ Tiếng nước chạy ào hào trong phòng tắm ảnh hiện Khiến Lâm tuyết có một trận khẩn trương Không sao, cô tự nói với chính mình Lương Tuấn Đào tuy lô men nhưng hắn là người có nguyên tắc Lớn lên hắn sẽ không ép buộc mình Trong lòng kỳ thực không chắc Cô Thập Phần thấy rõ Lương Côn Đồ có bao nhiêu chỗ đáng ghét Hắn muốn làm chuyện gì đều có thể đạt được Bất luận là hắn dùng biện pháp nào Bình tĩnh Đừng để lộ lo lắng Lâm Tuyết Hạ quyết tâm không nghĩ đến nữa Loại chuyện tin này phải có tình cảm tự nguyện Mới có thể làm được Nếu không có tự nguyện Dù đã kết hôn cũng tính là cưỡng gian trong hôn nhân Phọng trường lưng con đồ thúi hẳn là khiên thường loại cưỡng gian này Vừa không phong độ lại không hàm dưỡng Còn không có kỹ thuật Đang dối rắm Chợt nghe thấy trên điện đầu chuyển đến một tiếng cười nhạo Phát ra từ ít hầu đàn ông Giữ chặt như vậy để làm gì Anh cũng không kéo chăn của em đâu Lâm tuyết máy móc ngưỡng đầu nhìn lên Vừa đúng lúc cùng người nào đó bốn mắt nhìn nhau Cô sợ tới mức kêu A thật to Anh đi kiểu gì mà không có tiếng động Giống y như quỷ Bên hông lương tuấn đảo quấn chức khăn tắm Thân hình to lớn màu xích đồng Hoàn mỹ như tượng Mỹ Nam đều khắc Hy Lạp Cơ thể sán chắc đẹp đẽ Tràn ngập hơi thở nam tín Bạc môi đỏ tươi Hơi miếm lại như cánh hoa tường vi đổ tháng tư mới hé Tuấn nhan như đúc Lúc này đồng tử sáng chó như sao đêm Đốt lên luồng sáng nóng rực Ấn thảo quang ấy khiến nhịp tim người khác tăng nhanh Thảm dài như vậy, đi đường mà phát ra âm thanh mới là quỷ Người đàn ông tự hồ không chút để ý Lước đông tuyết một cái, ra lệnh Đi tắm đi Lâm tuyết như gặp đại địch Cô vội vã lắp bắp bày tỏ lập trường Tôi, tôi không đi, còn chưa chuẩn bị sẵn sàng Cắt Lương tuấn đào tùy tiện ném khăn lao tóc sang một bên Hắn ngồi vào ghế sofa đối diện bằng mây tre Tự mình rót một ly rượu đỏ Nhấp một ngụm mới trêu chọc nói Hiểu sai sao, anh chỉ bảo em đi tắm rửa, chấn để trên người có mùi khó ngửi khiến anh không ngủ được. Người nào đó nghĩ ngợi, cho dù không tắm rửa thân thể cô cũng không có mùi thúi nha. Cho dù có hơi khó ngửi cũng không đến nỗi khiến hắn ta không ngủ được. Tên bại hoại này đúng là tuyệt phẩm. Máu lên. Lương tấn Đào cầm một cái gối ôm ném về phía lầm tuyết, đồng thời cường điệu hóa bịt bịt cái mũi. Đứng ở dưới mái hên nhà người ta không thể không cúi đầu, không có cách nào khác, lâm tức đền đứng dậy đi vào phòng tắm. Hóa ra bên trong đã sớm vì cô mà chuẩn bị dép đi trong nhà, áo choàng tắm và đồ ngủ. Dầu gội và sữa tắm cũng có vài nhãn hiệu. Ngoài ra còn có mấy bộ mỹ phẩm dưỡng da đẳng cấp quốc tế. Tuy cô đến đây có chút gấp gáp nhưng những người giúp việc sắp xếp chuẩn bị tất cả thật thỏa đáng. Vội vàng tắm rửa Lâm tuyết không dám mặc áo trong tắm và đồ ngủ vào Mà mặc quần áo cũ của mình Ở trước gương chuyển đốn cẩn thận Xác định được lương con đồ thấy mình sẽ không có ý nghĩ sai trái Cô mới xa khỏi phòng tắm Vào phòng ngủ Khi phát hiện chăn và gối mình mang tới đã không kính mà bay Lâm tuyết oa lên một tiếng Quay đầu chăm chú tìm kiếm Quả nhiên đã bay trở lại trên giường lớn của lương con đồ Thấy cô trượn mắt Lương Tuấn nào đang dựa vào đầu giường hút thuốc Không nhịn được, cười rộ lên Giập tắt điếu thuốc trong gạt tàn thủy tinh Hắn ngoắc tay với cô Ta tứ trêu chọc Bảo bối lại đây Từng trận bún nôn ập đến Trình cánh tay lầm tuyết nổi ra gà Cô nghiêm mặt kiện báo Chúng ta chỉ là vợ chồng trên khế ước thôi Anh bất mơ ma trước quỷ đi Tôi không đồng ý Hả Đại khái đã sớm đoán được phản ứng của lầm tuyết Lương tuyến đào không vội vã Cũng không giận dữ Cánh môi vẽ ra nhạt nhạt Hắn như con báo lim dim ngủ gật Nhèo mắt lại đến giá cô Tự hồ suy nghĩ phải làm thế nào Để thưởng thức con cửu nhỏ mềm mại ngon miệng này đây Được rồi Thứ lỗi cho lá gan của lầm tuyết quá nhỏ Cô không thể dưới ánh nhìn của dã thú Đưa dê vào miệng cọp Đành nhẫn lại quyết định bỏ lại chăn gối Không hư trở lại sofa Nằm xuống co mình lại chuẩn bị qua đêm tại đây Đáng tiếc Quyết định của Lâm tuyết đã thất bại. Nguyên tắc của động vật ăn thịt là đệ bất động, ta bất động, địch chuyển động, ta hành động trước. Con mồi càng chạy càng kích thích ham muốn chinh phục và dục vọng của dã thú. Nếu có thể để cô an an ổn ổn ngủ ở sofa nghiêm trị một đêm, hắn sẽ không phải là lương tuấn đào. Chương 28. Còn thích cô ta không? Nhận ra kẻ bại hoại gạt người kia đang tới gần Lâm tức mở to mắt cảnh giác Trái tim cơ hồ đập thiền thịt Hai tay theo bản năng bảo vệ trước ngực Giọng cô run lên Lương tuấn đào, in dám sang bậy Ngoan Đây là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta Đừng có biến thành giống như cưỡng bức Vệ mặt lương con đồ vô tội Đồng thời hắn thò ra vuốt sói không tốt lên gì Vừa vản đặt ở trên nơi no đủ của cô Sắc lang Lâm tuyết không ngừng đẩy vút sói ra Phấn nộ chất cứ Đừng chạm vào tôi Tôi nói rồi Chúng ta chỉ là vợ chồng trên khí ước xin khí ước cũng đâu quy định em không được hưởng quyền lợi của một người chồng Ánh mắt đầy lửa nóng nhìn chầm chầm vào lâm tuyết Động tác của hắn thông thả Nhưng không để cô phản kháng Lưng tuấn đào ôm lấy thân thể mềm mại Đang sợ run Xin kiến hoa tư nhuận kia Hắn hôn xuống ấn hạ lửa nóng Ngoan nào Anh sẽ để em tận hưởng thụ Khuôn mặt Lâm tuyết đọa lên như thấm thuyết Đồng thời cô vô cùng hối hẳn Chính mình ngàn vạn lệnh không nên vì xúc động nhất thời Mà ký vào khế ức bất bình đạo này Lại còn bị hắn bỏ đá xuống giếng lừa hôn Bụng đột nhiên quặn đau Lầm tuyết ôm bụng dưới của mình lại Bộ dạng mệt mỏi như con mèo nhỏ mắc bẩn Sao thế? Anh còn chưa chạm vào em Lương Tuấn Đào có chút mất hứng Thấy cô không giống như đang giả bộ Tay liền dò xét đặt lên chán cô hỏi Bệnh A A Lâm tuyết lẩm bẩm thần thật trả lời Tôi đến nghỉ lễ Giăng co đến nửa đêm Cuối cùng cũng có thể nằm xuống ngủ Lâm tuyết thay đổi dùng vệ sinh Ôm túi chiềm nóng Quến chăn cuối cùng cũng tiếp đi Khi cô ngủ trông cực đáng yêu Chọc người nào đó bên cạnh thiếu chút nữa Bộc phát thú tín Nhớ lại những gì đã trải qua đêm nay Lương Tuấn Đào suýt thì ói ra Còn chú rể nào so với hắn còn sui sẹo hơn không Đêm tân hôn Đại di mụ của Tân Nương đến đã đổ xui, còn muốn hắn tự mình đi mua đồ dùng vệ sinh cho cô nữa. Vì không muốn huyên náo, khiến người ở lương gia đều biết việc vui này, hắn đành phải tự mình làm. Nghĩ đến mình, Lương Tuấn Đào một đời uy phong, một người đàn ông tài giỏi, lại lúng túng lau mồ hôi đứng trước giá hàng bán đồ dùng vệ sinh phụ nữ, đúng là hắn phá lệ vì cô. Lâm Tuyết đau bụng, dạ dày lại co rút, Lương Tuấn Đào vừa mang thêm túi chườm nóng, còn có nước đường mật Hậu hạ cả nửa ngày Vết vả lắm mới khiến bà cô nhỏ này vừa lòng Khi không lên tiếng Hắn mới phát hiện cô đã ngủ rồi Nằm kẹn cô Người nào đó rút ra kinh nghiệm xương máu Cảm thấy chính mình thực suy đến bà ngoại Người tính không bằng trời tính Hắn rốt cuộc vẫn không tính đến một khâu Ai có thể ngờ rằng Thời khắc mấu chốt lầm tích lại đến hỉ Thôi thì trước thả cho cô một chút Chờ qua ngày đặc thù xem cô còn lấy cớ gì được nữa Khi đó Một tên cầm thú nào đó lộ ra ánh mắt mê đắm Cười thật tà ác Có lẽ tối hôm qua Được lương tuyến đào chăm sóc tốt Đến hôm sau Tật xấu đau bụng kinh của Lâm Tuyết Cũng không còn cảm thấy rõ ràng Sau khi rời giường rửa mặt Cô lên gọi cho Mã Đồng Đồng Muốn hỏi nội tình việc Vân Thư Hoa đến hôn một chút Lâm Tuyết Cậu nha Cũng theo sát trào lưu thiểm hôn đang là mốt Điện thoại vừa thông đã nghe thấy Giọng nói cao vút của Mã Đồng Đồng Đi theo lãnh đạo chấp hành nhiệm vụ Lại có thể hiến mình dừng lên Thực thâm sâu Thiểm hôn Lâm tức nhanh chóng nghĩ đến những ảnh đèn huyền quang lộn sộn từ mấy ảnh hôm qua Phộng trường báo chí sáng này đã đưa đủ tin tức Bay loạn đầy trời Xoa nhẹ ảnh đường Cô nói ngắn gọn Chuyện này mình sẽ giải thích với cậu sau Chỉ là muốn hỏi cậu một chút Tối hôm qua Thư Hoa và Lý Văn San Bọn họ đến hôn thôi Chuyện này Thư Hoa đã sớm nói với mình Ai, anh ấy cũng không dễ dàng gì Để có thể chấn hưng dân vọng gia tộc Tự mình lại đi đến kết duyên với người mình không yêu Lầm tuyết, cậu bích trong lòng anh ấy yêu ai Cũng nên hiểu lựa chọn của Vân tư Hoa là thân bích do kỷ Lầm tuyết cắn chặt môi trầm mặt trầm chóc lát Vân đoá đã về nước rồi sao? Hiện giờ cô ấy đang ở đâu? Ở cùng với Vân tư Hoa Nghe nói sau khi anh ấy cùng Lý Văn San đến hôn Bọn họ lên cùng nhau chuyển đến Lý Sa ở Cái gì? Vừa mới đăng ký kết hôn đã gào to cho toàn bộ thế giới biết Mặt mũi của Lương ra đều bị hai đứa chúng nó làm mất hết rồi Sáng sớm, Lưu Mỹ Quân đã nổi giận lôi đình trên bàn tay một chồng báo buổi sáng Trang nhất hoặc ở các vị trí bắt mắt đều là tin tức của Lương Tuyến Đào và Lâm Tuyết cao rộng tuyên bố thiểm hôn Còn có ảnh chụp sắc nét từ các góc độ Thật là muốn chọc bà tức điên mà Lương Trọng Toàn vẫn như cũ không hờn không giận hỏi Dù sao đây đều là sự thật, báo chí cũng không viết loạn, bà việc gì phải nóng nại như vậy. Tôi chị không cam lòng thôi, đứa con ưu tú của chúng ta, phóng tầm mắt khắp thành phố, khuê nữ nhà quyền quý dân giá muốn gã cho nó nhiều như tóc trên đầu, lâm tuyết là cách quái gì? Lương Tuấn Đào và lâm tuyết đã xuống lầu dùng bữa sáng, vừa lúc nghe được một nửa lời của Lưu Mỹ Quân, lương Tuấn Đào cười nói Mẹ đừng có thay con nắm chặt tay than tiếc, không cần làm vậy. Kẻ bất hảo như con cuối cùng cũng có người thu nhận Mẹ nên vui mừng mới đúng Hừ Lưu Mỹ quân phẫn nổ Nhìn kiểu gì cũng thấy lâm tuyết không vừa lòng Gia thế xuống dốc còn chưa tính Hết lần này đến lần khác bị bỏ rơi hai lần Người không biết còn tưởng lương già chúng ta nhận được người đàn bà hư hỏng về Mẹ Nói chuyện khách khí một chút đi Cô ấy là vợ con Bất luận là ai còn cũng không cho phép khi dễ cô ấy Dù là ở trước mặt hay sau lưng con Lương lão nhị cùng với mẹ mình trứng mắt với nhau này đồ số tiểu tử vô Lương Tâm Quảng công ta ho thai 10 tháng lại vất vả nuôi dưỡng lớn như vậy cưới vợ về đã quê mất mẹ Lâm Tết hờ hứng ngồi xuống mặc cho hai mẫu từ kia đấu võ mồm cô vẫn lặng yên tập trung gấp đồ ăn mình thích bữa sáng ở lương già rất tốt tất cả đều đa dạng giàu dinh dưỡng nhìn là đã muốn ăn Lâm Tết tự tay bốc mấy thiệt cháo hoặc gật đồ khen ngợi hoặc lệnh nhạt phê bình kín đáo Ở trong lòng tự đánh giá Ngưỡng đầu Cô cảm thấy có hai ấn mắt khác thường Không cùng phương hướng phóng tới Một là từ lương trọng toàn Một là từ lương thiên giật Lương trọng toàn hơi hơi gạt đầu với cô Tỏ ra rất vừa lòng khi người con dâu này Vẫn giữ được thái độ êm dịu Lương thiên giật thì chấp chấp mắt Âm thầm dơ ngón tay cái lên Dùng khẩu hình khen ngợi Em thật mệnh Phòng bệnh cao cấp VIP của Bệnh viện Quân khu Bộ đội đặc chủng, xa hoa như phòng tổng thống quốc tế. Trong phòng ngủ tráng lệ rộng như vậy, Mạc Sự Hàn ngồi một mình, ngờ ngát. Trước mặt hắn bày ra trang sức hình trái tim nhặt lên từ thùng rác, hình trái tim bị bóp nát được ghép lại lần nữa, đáng tiếc vừa chạm vào lại vỡ vụn ra Khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, hơi thở hồn hển có chút loạn, đôi mắt của Mạc Sự Hàn âm u lẻ lẽo như đôi mắt tăm tối của giã thú. Thật vất vả mới đuổi được thư khả đi. Cuối cùng, hắn cũng có thể thân tĩnh trong chốc lát. Từ sau khi tỉnh dậy, cả người mặc sợ hàn trở nên trầm mặt khác thường. Lý ngạn thần len lén đi vào, nhìn hắn chăm chú hồi lâu mới mở miệng. Còn thích cô ta không? Cha thai con đem cô ta tới. chương 29 Đào tạo lại Một lúc lâu, chị nghe mặc sợ hàn cười lệnh. Tôi chỉ thích nhìn thấy Lương Tuấn Đào chết Muốn mạng của Lương Tuấn Đào khó như lên trời Cha khuyên con sớm thu tay lại Nếu không Một ngày nào đó con sẽ hối hận Lý ngạn thành nghiêm mặt khiển chất Nam tử Hán đại Trượng phu cầm được thì cũng buông được Thất bại là thất bại Cái này không đáng xấu hổ Năm đó Hác nha nổi tiếng châu Á bị Lương Tuấn Đào đuổi khỏi biên giới Cho đến nay nguyên khí vẫn không cách nào chấn hưng Con còn hơn Hác Nha bị thương nặng Còn hơn con thứ hai của Hác Gia Tường bị hại gục Mối hận đoạt vợ đó Kém xa so với nỗi đau mất con Hác Gia Tường không phải vẫn nén dậy sao Huống chi Nhà đầu kia là con vứt bỏ không cần đến Lương tấn đào lấy đi Con lại đỏ mắt Để ta nói cho con biết cái gì tốt Thực sự là càng sống càng thuộc lùi trở lại Mặc cho Lý ngạn thật nói gì Mặc sợ hàn vẫn trầm mặc Nhàm hiểm hung ác mà lần lẽo trong đôi mắt không dạm đi chút nào Lý ngàn thần ngừng nói Ông ta nhìn chăm chú vào mặt sợ hàn Đột ngột hỏi Gán của con sao lại bị cắt đi 1 phần ba Chuyện này xảy ra khi nào Sao không nói cho ta biết mặc sợ hàn ngừng đầu Khóe miệng lộ ra một tia cười châm chọc đùa cợt Khi ở Thái Lan Tôi đến ngay cả cơm cũng không đủ ăn Mẹ thì bệnh sắp chết Ngoại trừ bán nội tạng tôi còn cách nào khác Nói cho ông biết sao Haha ha, khi mẹ con tôi cùng đường Ông bảo tôi đi tìm ông ở đâu Thân thể lý ngạn thành chấn động Sắc mặt thết sinh lại trắng Suốt cục ông ta thợ dài một tiếng Là ta phụ lòng hai mẹ con con Bây giờ con muốn gì Cha sẽ giúp con thực hiện Lầm tuyết tuyệt đối không nghĩ rằng Gã cho lương tuyến đào đã thật sự bình yên Mới năm tình cảm có thể trong một buổi tối Ân đoạn nghĩa tuyệt Xin đệ này còn cái gì đáng tinh kỳ. Cô coi trọng quân hàm và địa vị trong quân đội hơn thân phận thiếu phụ nhân lương gia, đó mới là thật, nếu cô cố gắng trong quân ngũ, dựa vào bản thân tin rằng có thể tạo ra bầu trời và lãnh địa của riêng mình. Xin được trở về quân khu, Lâm Tất rồ dĩ cúi đầu trên quyển sổ ghi chép công việc, tiện tay viết một ngoặc. Tiểu Cao lái xe, Lương Tấn Đào và cô sống vai ngồi ở ghế sau, thấy Lâm Tất đầy bừng tâm sự. Nhìn đã biết là không có hứng thú nói chuyện Mắt chim ưng sắc bén Liếc về quyển sổ đàm viết lung tung Nhưng lường tuấn đào nhân chóng nhận ra Những gì cô viết lại là một bài thơ nhỏ Nếu có kiếp sau Muốn là một thân cây Mãi mãi đứng yên Không có dáng vẻ bị thương Một phần trong đất an tường Một phần trong gió tung bay Một phần rơi vào dâm mát Một phần tắm ánh nắng mặt trời Chết trầm mặt, chết kiêu ngạo không dựa dẫm cũng không tìm kiếm chi. Chậm rãi nheo mắt, Lương Tượng Tá rất không hài lòng, hắn tán thưởng sự độc lập và cá tính của Lâm Tuyết, nhưng cũng phải có mức độ, nếu quá mức lại không ưa thích nữa. Nữ nhân ấy mà, khi thích hợp thì dạ bộ làm nũng nhu nhược, càng kích thích mong muốn bảo vệ và chiếm hữu của nam nhân. Khụ lên một tiếng, Lương Tuấn Đao phá vỡ sự trầm mặc trong xe, không biết hắn đã tìm được đề tài gì để nói. Đương nhiên, đề tài đó tuyệt đối khiến Lâm Tuyết hứng thú và đồng tình. Có muốn trân thủ lập công không? Quả nhiên, cô lập tức ngưỡng đầu lên, mắt trong chẹo như suối hướng về phía hắn, rõ ràng cảm thấy hứng thú. Lương Tuấn Đào nhả nhã dựa lưng vào ghế, lộ ra một chút tin tức quân sự cơ mệt với cô. Sắp tới, anh Đích Thân chuẩn bị tới tam sắc vàng thăm dò ổ nhóm hát nha Cần một nữ binh đi theo, cảm thấy các phương diện em đều thích hợp, nhưng... Hắn dừng lại, ít miệng đúng thời điểm, chờ cô chủ động đặt câu hỏi. Biết rõ là Lương Tuấn Đào cắt ngang hứng thú của mình, nhưng vì lần này là một cơ hội tốt, lâm tuyết đền phải nệm mặt hắn. Nhưng cái gì, thủ trưởng nói ra, tôi sẽ cố gắng làm được. Lương Tuấn Đào cười vô lại, ghé sát vào cô, nhu mị thì thầm. Khi không có ai, em có thể gọi anh là lão công không? Có người đấy. Lâm tích không chấn né mà thẳng nhiên nhắc nhở hắn Tiểu cao lái xe ở phía trước Chẳng lẽ anh ta là người sống Mà thủ trưởng không nhìn thấy Phì Tiểu cao đang lái xe cười rộ lên Từ kín chiếu hậu nhìn thấy sắc mặt không vui Của thủ trưởng Lại vội vàng nhịn xuống Cắt Thủ trưởng đại nhân thật mất hứng Có vẻ rất khoát giải quyết công việc Thân tích cơ bản của em Anh tự mình nghiệm thu còn chưa đạt yêu cầu cần phải đào tạo lại lần nữa Mặt khác, em mắc chứng sợ độ cao Cái này phải vượt qua Quân nhân chân chính không được có bất kỳ nhược điểm nào Hiểu không? Vô ít, lầm tuyết cũng muốn khắc chế Sứng sợ độ cao Vấn đề là sợ hãi quá sâu Không khỏi bị ý thức chi phối Lại càng không thể vì vài câu phát biểu Của lương Tuấn đào mà vượt qua được Vì phần quay lại lỡ pin huấn luyện lần nữa Thì không làm khó được cô Được, hết thảy đều nghe thủ trưởng ăn bài Yên tâm, anh sẽ giúp em Lương Tuấn Đào vỗ vỗ vai cô của Vũ Đồng ý nói Trước khi tham gia hành động Anh nhất định chữa được bệnh sợ độ cao cho em Cảm ơn Thủ trưởng Nếu Lâm Tuyết biết Lương Tuấn Đào Bại họa quyết định trị liệu căn bệnh của cô thế nào chị sợ lúc này sẽ tặng hắn Một cước từ chối Đến quân khu xe riêng của Thủ trưởng Đại Nhân chạy thẳng đến tòa nhà hành chính Bởi Lâm Tuyết là tiểu binh Nhận nhiệm vụ quang vinh đào tạo lại Nên khi đi qua khu nữ binh Xe đã dừng lại bỏ cô ở đó Trên đời Sự tình trùng hợp đến vậy Lâm Tuyết trở lại nữ binh vừa đúng lúc đội trưởng Đỗ Hôm Lôi Nhận lệnh chuyển tới nhậm chức Ở đội vệ sinh Thời gian biết Đỗ Hôm Lôi chưa lâu Nhưng Lâm Tuyết thích tính cách công bằng thẳng thắn của cô Nên có chút không đền lòng liền hỏi Sao đột nhiên cô lại tới đội vệ sinh Đỗ Hôm Lôi ngược lại Thấy thông suốt Cũng không có nhiều dối giắm Sang sẵn cười nói Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân Chỗ nào yêu cầu thì liền tới đó Dù sao cũng không rời khỏi phi ưng đoàn Chúng ta vẫn là chiến hữu Lâm tuyết bị lây sự lạc quan trong sáng của cô Hẽ mẹ cười rộ lên Đỗ hâm lôi kết bước Đội trưởng mới nhanh chóng liền tới Lần này quân đoàn điều động rất lớn Chẳng những thay đổi đội trưởng Ngay cả đội phó trưởng và hai vị trí nữa cũng đổi Đều là sinh viên vừa tốt nghiệp trường quân đội Rồi khỏi trường đã mang quân hàm Toàn bộ đại hội, tập hợp khẩn cấp Được khuẩn luyện xếp hình hai hàng trong sân rộng Chào đón hai vị tân đội trưởng và hai vị trung đội trưởng Bốn cô gái trẻ tuổi, quả nhiên như hoa như ngọc Hơn nữa đều là con gái nhà quyền quý trong thành phố Khí chất bất phàm Có thể được điều tới phi ưng đoàn Hạn là trưởng bố nhà các nàng đã bỏ ra không ít tâm tư quan hệ Mới thực hiện được Bởi đây này, có vị anh hùng truyền kỳ Mà đám con gái dân môn trong thành phố tha thiết mơ ước Đáng tiếc, nhân tính không bằng trời tính Vắt hết ốc, hao hết thủ đoạn Vất vả lắm mới được điều đến quân khu Nhưng lại truyền tới tin tức kinh người Lương Thượng Tá là dân thảo đã có chủ Hoặc nhiều hoặc ít có chút thất vọng Nhất là tân đội trưởng Khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy buồn bực Thấy Lâm Tuyết đứng ở đầu hàng Đầu tiên cô ta kinh ngạc Sau đó đôi mắt đẹp hiện lên ghen ghét Nhìn chằm chằm vào cô giống như kẻ thù Lâm Tuyết cũng giật mình không ít Cô không tưởng tượng được vị tân đội trưởng này lại là Thẩm Dân Duyên. Ôi, Lương Côn Đỗ thật lắm fan hâm mộ. Chương 30: Đơn độc chiến đấu. Ngày đó, giữa trưa tại Lâm Gia, Thẩm Cộng Sương nói chuẩn bị đưa Thẩm Dân Duyên đến phía ưng đoàn, không ngờ trong vài ngày ngắn ngủi, người thực sự tới còn thay thế vị trí của Đỗ hâm Lôi, đảm nhận chức vụ lớn ở nữ binh. Xem ra Đã sớm có kế hoạch đến phía ước đoàn Ngày đó tại lưng ra chỉ là đến tiếng trước rồi Kỳ thật khi thẩm Cẩm Dương nói chuyện Lệnh điều động thẩm dân dân đã phê xuống dưới Lâm tuyết lệnh lùng cười Thủ đoạn của quân môn quyền quý quả là không giống nhau Lâm tuyết Thẩm dân dân càng không tưởng tượng được Mình vừa tới đã gặp lâm tuyết Lập tức thập phần ra oai Quát lên Bước ra khỏi hàng Quân lệnh như sơn Cốc bậc quân hàm trong quân đội rất khắc nghiệt, quan lớn hơn một cốc đè giết người, hố chi lâm tuyết mới nhập ngũ, quân hàm binh nhì, cô chỉ có thể nghe lệnh thẩm dân dân, bước lên một bước, rời khỏi hàng. Không ngờ lại gặp người quen ở đây. Thẩm dân dân thừa dịp cười cười, sau đó nói với mọi người và phó đội trưởng Triệu Huên Kỳ vừa mới đến cùng mình. Các cô biết không, cô ta chính là lâm tuyết, người vừa cùng lương đoàn trưởng lĩnh giấy hồn thú. Những lời này đã thành công biến Lâm Tuyết thành địch nhân chung của tất cả nhóm nữ binh có trái tim hướng về Lương Tuấn Đào được điều đến phi ưng đoàn Nhất là vị phó đội trưởng và hai vị trung đội trưởng đi theo thẩm dân dân Tất cả đều dùng ánh mắt của địch nhân nhìn Lâm Tuyết Ha! Tôi còn tượng là nữ nhân sắc nước hơn trời gì mê hoặc khiến Lương Đoàn trưởng thền hồn điên đảo Hóa ra cũng chỉ thế thôi Triệu Huyên Kỳ dẫn đầu gây khó dễ Hai trung đội trưởng khác là Jack Linden và Hạng Dung vội phụ hợp Đúng vậy, so với chúng ta mạnh hơn bao nhiêu chứ Có chỗ nào xứng đôi với nam tử hiếm có như lương đoàn trưởng Cô ta còn sợ thủ đoạn hạ lưu đáng xấu hổ Lên xe trước, mua phiếu sau Khuôn mặt thân tú của Lâm Tuyết trầm xuống Mắt lệnh nhìn sắc mặt kiêu ngạo cay nghiệt của bọn họ Cô biết, sẽ không có ai đứng ra vì mình nói chuyện Đỗ hâm lôi bị điều đi rồi Phó đội trưởng và hai trung đội trưởng cũ cũng đều đi, đại đội nữ binh đã hoàn toàn bị thộng chân dân khống chế. Chỉ có thể oán cô Suối Quỷ vừa tới đảo thảo lại đã gặp phải nhóm học sinh quân đội mới ra trường này. Những nữ binh trong đại đội tuy rằng đều biết Lâm Tuyết cũng nhận ra đám sinh viên mới tới này và cô bất hòa, nhưng tính kiên tỷ bẩm sinh của nữ nhân khiến bọn họ duy trì trầm mặc. Lâm Tuyết chẳng những chiếm được sự yêu thương của lương đoàn mà bọn họ sùng bái. Còn có được sân phẩm đỏ mắt mong chờ, trong lòng các nàng đều nghẹ một hơi, bây giờ là lúc để lâm tuyết chạy giá chút ít. Các cô chính là những nhân tài tốt nghiệp học viện quân sự phải không? Lâm tuyết không có một chút đe ngại bối rối, trái lại khóe miệng hiện ra tia khiên miệt, giọng nói phản bác sắc bén mỉa mai. Hóa ra là một đám phế vật vô dụng chỉ biết ghen tuông. Hả, cô dám mắng chúng tôi? Triệu huyên kỳ khoa trương hét dầm lên Đồng thời kết động đám bản Này các cô nghe thấy không Nữ nhân không biết xấu hộ này Dám chỉ chúng ta là một đám phế vật Cô ta vừa bãi như vậy Phải giải dỗ cô ta thật tốt thôi Lương Tuấn Đào đang ở trong phòng nghỉ quân dụng của mình Thay đổi quân trang Lưu Bắc Thần vội tới Nói nhỏ bên tay hắn vài câu Hắn tự hồ cũng không kinh ngạc Môi hơi nhắc lên Thạ nhiên nói Tôi biết rồi Thẩm dân dân cố ý không nói lời nào, nhìn triệu huyên kỳ giật dây nhóm bạn muốn cho Lâm Tuyết một chút giáo huấn. Cứ như vậy, vài vị học sinh quan đều lớn tiếng đứng lên, sắn tay áo giống như chuẩn bị đến hội đồng Lâm Tuyết. Vào thời khắc mấu chốt, một nữ binh đứng ra che chở trước mặt Lâm Tuyết, lăng nhìn nói, Không được lấy đồng hiếp ít. Nữ binh vừa hô tên nhầm thiến cùng với Lâm Tuyết rất hợp ý. Khi lâm tuyết vừa mới vào đại đội nữ binh bị tụt huyết áp Chính nhâm thiến đã giúp cô lấy lại một bao đường trắng ha Sau khi lâm tuyết tới không lâu Đã nuôi chó săn Cô là cái gì mà muốn nhảy ra vì cô ta xuất đầu Jack Liên Đình điều ngoa công kích Ra sức thể hiện khả năng trị bới nhâm thiến Dám bên vực lẽ phải Bản chất của cô mới thích hợp làm chó săn Cái gì mà sinh viên tài cao tốt nghiệp học viện quân sự Đều là những thứ gì không biết Nhâm Thiến không quen Thấy sự bừa bãi và bị ổi của bọn họ Tỏ ra bất bình thay cho lâm tuyết Vừa mới tới đã khi dễ người khác Các người cho rằng Nhóm nữ binh chúng tôi là người chết hay sao Nhâm Thiến là lão binh Rất có uy tín ở đại đội Hơn nữa nữ binh thấy đã học sinh quan Mới đến kiêu ngạo như vậy Đều nhìn không quen Không ngờ các nàng lại tán thần hành động của Nhâm Thiến Đứng lên quát Không được ý thế hiếp người Đơn độc đấu đi Lâm tuyết cảm kích nhâm thiến đã xuất sao tương trở Cũng vui mừng Vì các nữ binh không còn im lặng Để mặc đám người thẩm dân dân khi dễ cô Trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp Hóa ra trong lúc nguy nan Sự trợ giúp từ bất cứ nơi nào Cũng khiến người ta khắc ghi trong lòng Lâm tuyết giơ tay với nhóm chuyển hữu Ý bảo các nàng yên lặng Sau đó chuyển ánh mắt nhìn thẩm dân dân Cầm đầu mấy nữ nhân đang ngang ngược như vậy Cô nói chầm biếm Các cô tính đánh theo bầy Hay một mình đấu đây Đánh theo bầy Cô ta dám mắng chúng ta là Sắc liên đình lắc tay Của thẩm dân dân suối dục Ở đại đội không giáo huấn cô ta Thật đúng là khiến cho học sinh quan Chúng ta dễ bị coi thường Hiện giờ mấy nữ binh vừa tới đại đội Lấy lâm tuyết khai đào Vừa báo thu riêng vừa trước mặt mọi người tạo uy tín Thẩm dân dân đương nhiên không bỏ qua việc thuận lợi thế này Nhưng cô ta cũng không thể cho người vây đến Lâm tuyết Thứ nhất, sợ lâm tuyết thất bại, muộn cớ Thứ hai, sợ bị nhóm nước binh ở đây khinh thường Thứ ba, là vào tai lương tuấn đào cũng không hay Thẩm dân dân lập tức xuất ra quan uy, vinh váo tự đắc hạ lận Chánh để sau này cô ta nói chúng ta lấy đồng hiếp ít Cùng cô ta một chợ một đi Triệu huyên kỳ kiêu ngạo hỏi Lâm tuyết Đại đội trưởng nói một mình đấu với cô Cô dám nhận lời khiêu chiến không Lầm tuyết biết những nữ nhân này rất khó ứng phó Nói là một đấu một Nhưng không chừng lại dở ra mến khóe quỷ quái Cô liền nói Tất cả mọi người ở đây Đều muốn được chứng kiến bản lĩnh cao siêu Của sinh viên tốt nghiệp trường quân sự Thẩm đội trưởng vừa bắt đầu liên thắng Cũng sẽ không ai ý kiến cô chiếm được tiện nghi Mọi người đều tâm phục khẩu phục Cô biết rõ thể chết và đánh nhau kịch liệt Không phải điểm mệnh của mình Nếu những nữ nhân này đơn độc theo phiên nhau ứng chiến với cô, khẳng định cô sẽ không chiếm được gì tốt, trước hết cứ dùng lời nói phụ đầu, để thẩm dân dân không được hời cái đã. chương 31. Nếu thua Thẩm dân dân thấy đại đội đều chờ câu trả lời của mình, đương nhiên sẽ không sợ hãi. Huống chi cô ta cho rằng mình tốt nghiệp học vị quân sự dân tiếng. Chắc chắn hơn hẳn nữ binh nhì vừa tổng quên hơn một tháng. Cô ta lập tức tâm cao khí ngạo ngầm thất đấu Chúng ta thi bắn súng Ba ván điện thắng thua Thi bắn súng Không một nữ binh nào lên tiếng Bởi thân tích bắn súng ưu tú của Lâm Tuyết Khiến cả đại đội nữ binh khó hy vọng chạm được đến bóng lưng của cô chắc Liên Đình dương dương tự đắc khoe khoang với Lâm Tuyết Trong cửa ly 25 mễ Thân tích tốt nhất của Xuân Xuân là 97 vòng Nói ra dọa chết cô Lâm Tuyết thả nhân cười Vậy sẽ theo thần tiết tốt nhất nên đi. Bắn súng bia trong phạm vi 25m. Hai nữ bên đưa bia vòng bắn súng tới vẽ xong 25m tuyến, sau đó đưa cho Thẩm Dân Dân và Lâm Tuyết, mỗi người một khẩu súng đều được trang bị một viên đạn. Thẩm Dân Dân thi trước, cô ta bắn một phát theo động tác quy phạm, lập tức có người báo bia. 95 vòng. Động tác xạ kích của Lâm Tuyết không theo quy phạm, không phải do cô khinh địch cố ý lên mặt, mà đây là thói quen nhiều năm. Kỹ thuật bắn của cô do mà sợ hàn đếch thân chỉ bảo Mang theo hơi thở mẩn mẽ và tính cách của đàn ông Thích hợp phát huy ở trường đấu Không câu nệ những kỹ thuật xã kích cổ điển Thuận tiện dơ tay lên Phân Tiếng súng vừa vang lên Bốn phía khép sợ như thường lệ 98 vòng All out Toàn bộ đồng đội nữ binh vỗ tay nhiệt liệt Tinh thần binh sĩ rất mạnh liệt Nhất vinh câu vinh Lâm tuyết xuất sắc là niềm tự hào của bọn họ Thẩm Dân Dân và đám học sinh quan mới tới đều dương mắt đỡ đẫn Nhưng các nàng tuyệt đối không nghĩ rằng Lâm Tuyết là một tay súng thiền xạ 98 vòng, tên minh đạt được thành tích này, quả thực là Phượng Hoàng Mộc Sường Linh Lần thứ hai súng lục được lên đạn Cánh tay cầm súng của Thẩm Dân Dân có chút xuống dậy Ngắm bia nợ ngày Phênh, một phát bắn ra 75 vòng Các nữ chiến sĩ bắt đầu ô phản đối, mắt lộ ra khinh miệt Tâm phù khí táo, không vượt qua nổi suy sụp đả kích, năng lực ứng phó với tình huống phát sinh đột ngột thực thấp. Thẩm dân dân có những khuyết điểm phổ biến của một tân binh, như vậy ngay cả tiêu chuẩn ít nhất của quân nhân cũng không đạt. Càng không nên nói tới việc đảm nhận chức vụ đại đội trưởng, vừa tới đã lộ ra kém cỏi nhóm nữ binh càng xem thường cô ta. Lâm tuyết thông dông bình tĩnh, cô không vui không giận, không kiêu căng không nóng vội, đôi mắt trong trẻo như suối, nhã nhặn lịch sự như nước. Chậm dãi nhận lấy xuống lục đã có đạn Chậm dãi đưa tay lên Phanh 99 vòng ồn ào Lần thứ hai chàng vỗ tay như sấm dậy vang lên Thật lâu không dứt Nhầm thiến cao giọng nói Không cần so tài nữa Ba ván thắng hai Lâm tuyết thắng Ờ ờ Đồng đội vỗ tay khen hay Đồng thời hô to thị uy Lâm tuyết thắng Lâm tuyết đứng đầu Lâm tuyết phạn tuế Thẩm dân dân dân dữ suốt khóc Dậm chân lộ ra bộ dáng đại tiểu thư ngang ngược bốc đồng Con ngươi của chị Huyên Kỳ chuyển động Cô ta ghé sát vào tay thẩm dân dân nhỏ rộng Dân dân mình có cách này Lâm tuyết hạ bắn súng trong tay xuống Người hỏi thẩm dân dân Còn muốn tiếp tục sao tài nữa không Thẩm dân dân kiêu căng hết đầu Đương nhiên Chưa đến cuối cùng tôi không nhận thua Cô đã thua rồi Không biết ai lầm bẩm mà còn có tiếng nghị luận phụ họa. Vậy cũng không đồng đều. Chữ Huynh Kỳ bước lên trước một bước, nói Lần này để công bằng, đổi súng lần nữa. Đợi hai khẩu súng lục loại tốt được nạp đạn đưa tới tay hai người, Thẩm Dân Dân bình tĩnh hơn rất nhiều, Trong ánh mắt nhìn lâm viết thêm ra một tia âm mưu. Theo thường lệ, Thẩm Dân Dân bán trước, Lần này là 81 vòng, xem ra tâm tình đã vững vàng. Đến lửa lâm tuyết, cô cơ hồ không ngắm bắn, trực tiếp bắn vào hồng tâm. Trong nháy mắt, viên đạn bắn ra khỏi súng, lâm tích cảm thấy nồng súng rung lắc mẽn liệt, suýt rời khỏi tay, bay ra. Viên đạn bắn ra cũng lệch khỏi quỹ đạo Phút chốc yên tĩnh, không đợi báo bia thông báo thần tích, lâm tích nhân trí khẽ động, đem súng trong tay hướng thẳng về hồng tâm ném tới. Trong cự ly ngắn mà ném bất ngờ, thần tích trội hơn hẳn kỹ thuật bắn súng. Đây là 7 phần tăng, cộng thêm 3 phần nỗ lực mà thần Ngay cả mạc sữa hàn cũng than thở không bằng được Cạch Kệ... Họng súng như lưỡi dao đâm thẳng vào hồng tâm Ở giữa điểm đỏ Trời ạ Có người thay thế báo bia viên hỏa hốt la lên 100 vòng Cái này khiến tất cả đại đội nữ binh xôi rào Ở đây chưa bao giờ xuất hiện thành tích 100 vòng Lầm tích quả thực trở thành thần thoại của đại đội nữ binh Lâm tuyết Phạn tuế Lâm tuyết Phạn tuế, tuế Các nàng vây quên Lâm tuyết Vừa vỗ tay vừa trầm trồ khen ngợi Rất hưng phấn Khuôn mặt thậm dân dân tái dân Chừng triệu huynh kỳ một cái Oán hẹn cô ta đã đề xuất ý kiến hôi tiêu Làm hại mình cả ba lần đều thất bại Còn thất bại lớn hơn như vậy Triệu huynh kỳ nào cam chịu như vậy liền bước lên trước một bước Lớn tiếng nga ngược nói Lâm tuyết thua Cô ta bắn không trúng bia Không thể nghi ngờ, lời này càng khiến nhiều người khinh thường và bất mãn. Thủ trưởng nói chỉ cần đạt được mục đích thì có thể không câu nệ tình hình. Có thể dùng súng rỗng để tiêu diệt địch nhân cũng được. Dùng súng rỗng bắn được 100 vòng, tân đội trưởng có thể làm được không? Nếu tân đội trưởng có bản lĩnh này thì sẽ tính hòa với Lâm tuyết. Nhầm thuyến khiêu khít hỏi. Thẩm dân dân làm sao có bản lĩnh này? Vừa đến còn chưa rõ Đông Tây Nam Bắc đã bị Lâm tuyết gây chấn động không thôi. Giờ khác này cô ta mới hiểu được Cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân Thiên ngoại hữu thiên Trước kia dương dương tự đắc với thần tích của mình Ở học viện nhân quân sự Hóa ra như vậy vẫn là chưa có bản lĩnh Có gì hơn người chứ Chỉ là kỹ thuật bắn súng lợi hại một chút thôi Cô có dũng khí thì sao ta đến nhau với tôi Nói gì thì nói Cũng không thể nhận thua được Nếu không sau này Cô ta có cách nào ở lại đại đội nữ binh nữa Lâm tuyết quan sát Thẩm dân dân một lát Trong lòng ước định năng lực đến nhau của quân địch Tính toán có vài phần chắc thắng Nói thật Huấn luyện vật lộn của cô vừa mới đạt tiêu chuẩn Chỉ sợ thua Thẩm Dân Dân tốt nghiệp từ Học viện Quân sự Thế nào Sợ rồi à Bây giờ nhận thua vẫn kịp Triệu huyên kỳ cũng hối hẹn lúc nãy Lợn lệnh trở thành lợn què Lập tức dốc sức quát lên Trợ uy cho Thẩm Dân Dân Thấy mắt Lâm tuyết lộ ra do dự Thẩm Dân Dân càng thêm kinh tưởng Cô ta cảm thấy kỹ thuật bắn súng của Lâm Tuyết là chính xác chút mà thôi Thể chất và kỹ năng vật lộn không đáng ngại Thẩm Dân Dân lần nữa thập phần tin tưởng Hạ Thư thấp đấu với Lâm Tuyết So tài đến nhau với tôi, cô dám hay không? Đại đội trưởng thiết, tôi nhất định theo hồ Lâm Tuyết xoa nhà ấn đường Nữ nhân vướng víu như vậy Thật khiến người ta đau đầu Đôi mắt đẹp của Thẩm Dân Dân nhìn Lâm Tuyết tràn đầy oán độc hận không thể cán giết cô Một ván đỉnh thắng thua Cô thua thì lập tức cởi quân Trang Cốt xéo khỏi phi đoàn Dám không? Có Lâm Tích lướt cô ta Thả nhiên hỏi lại Nếu đại đội trưởng thua thì sao? chương 32 Bị cắn ngược lại một miếng thẩm Duân Duân dùng bất cứ giá nào Để cứu vãn thể diện bị mất Nếu tôi thua Cả chức đại đội trưởng này Cũng tặng cho cô làm Lâm Tích Kinh Thường nói Đại đội trưởng để ai đảm nhiệm Không phải do cô định đoạn. Như vậy đi, nếu cô thua thì từ chức, đứng ở vị trí ấy cả ngày gây hại mắt cho các chị em, được không? Thẩm dân dân chỉ nghĩ đến chiến cuộc hòa nhau và thể diện của mình, không hề bận tâm đến hậu quả nếu thất bại, lầm tức đồng ý. Được. Mọi người nghe rõ không, ai mà lật lỏng thì viễn viễn không xứng đáng được khoác cơ trang. Thẩm dân dân này mắc bệnh công chúa, vô công vô đức, ngoại trừ một tờ giấy chứng nhận cái gì cũng không có. Sắp xếp cho cô ta tới quản lý đại đội nữ binh Thật là không ổn Nghe rõ rồi Ai đổi ý chúng ta sẽ đuổi người đó ra khỏi đại đội Mọi người cùng hô vang Hai người đối mặt Tinh lực tập trung cao độ Nhất là thẩm duyên duyên Cô ta hơi có chút thái độ giữ tởn được ăn cả ngã về không Đột nhiên Lâm tuyết ngồi sộn xuống đất Nhăn đôi mi thanh tú Chỉ huyên kỳ đại khái là bị cuộc thi bắn kia ghê kinh hãi Cô ta có chút bối rối ở bên cạnh nhắc nhở Duyên Duyên Cẩm thận một chút Nhà đầu kia rất khủy quái Tôi biết rồi Thẩm Duyên Duân so với triệu huyên kỳ càng khẩn trương hơn Đâu chỉ có gần 200 nữ pin Vây xem xung quanh chờ kết quả Thất bại sẽ mất đi sức đại đội trưởng vừa được nhận Thẩm Duân Duyên có thể không khẩn trương sao Lâm tuyết nhìn không nổi bật cười Cô vội vã ngồi sộm xuống Là bởi tật xấu đau bụng kinh phát tác Bụng quản đau lại khiến hai cô gái kia sợ tới mức trông gà hóa quốc tạm thời sử dụng thuật dụ địch sao. Tôi biết cô cố ý lừa gạt, tôi sẽ không sơ suất mắc mưu đâu. Thẩm Duyên Duyên kêu lên, sau đó liều mạng dùng toàn bộ khí lực song tới. Đang gặp nửa người, nhất thời Lâm Tuyết không thẳng lưng lên được. Đợi cho trận quản đau giảm bớt, Thẩm Duyên Duyên đã đến trước mặt. Không còn cách nào khác, Lâm Tuyết đành sử dụng chiêu phòng lang mà sự hàn đã dạy tuyệt kỹ tất sát thành công nay đã vô số lần đánh bại Lâm Thông gần đây còn thành công đánh trả cả mạc sự hàn có thể nói Lâm Tuyết đã về dụng thần thảo đến mức lô hỏa thuần dân nhưng lần này người bị công kích không phải là đàn ông cô chỉ có thể thay đổi mục tiêu tấn công từ háng chuyển xuống dưới rốn nở tức da yeah. đùi ngọc thoan dài thẳng tắp đột nhiên nâng lên hông hăng đá một cước vào bụng thẩm dân dân a thảm thiết hét lên một tiếng Cả người thẩm dân dân bay ra ngoài Cái gáy hướng xuống Ngựa mặt ngã nhào trên mặt đất Hai tay ôm bụng Nước mắt và mồ hôi lệnh cùng chảy ra Tất cả sợ ngây người Mọi người đều chờ xem một màn vật lộn kịch liệt Không ngờ vừa mới giao thủ Thẩm dân dân đã bị đá bay ra ngoài Sau đó té nhào xuống đất không dậy nổi Kết thúc rồi sao Tất cả bị chọc giận không nói nên lời Học viện quân sự tài giỏi Lại sinh ra cái trình độ này sao Bị một tên binh đấn, liền nằm sắp luôn. Triệu huyên kỳ kịp phản ứng, vội vàng kinh hãi chạy tới. Ba chén bốn cẳng nâng thẩm dân dân dậy, giúp cô ta thuận khí. Bóp bóp khắp người, giáng co một lúc lâu mới thấy thẩm dân dân mở to mắt, hoa hoa khóc lớn. Nước mắt hỗn độn trong gió, cộng thêm mồ hôi, bị đánh trúng liền khóc nhè. Đây là đại đội trưởng phi ưng đoàn hay nhà trẻ trò bé gái. Thật nghi ngờ bằng tốt nghiệp học viện quân sự trong tay cô ta là giả mạo. Bốp, bốp, bốp. Ba tiếng vỗ tay thân thúy vang lên, tiếp đó liền thấy lương tuấn đào, mang theo vài sĩ quan cấp tá và cận vệ chậm rãi đi tới. Nam tử tuấn nhan như đúc, thường ngày thiên sắc lệ lùng, hôm nay lại ấm áp như gió xuân phe phẩy chạm vào mặt. Đồng mâu thâm thúy như sao sáng chó trên bầu trời, thờ ơ đạo qua các người đẹp, duy nhất dừng lại trên một bóng dáng tơ mát như suối, chăm chú nhìn kỹ. Người đàn ông cao lớn, một thân cường sáng được quân trang mê người màu lục, mới tin bao bọc. Quân phục này so với ngày thường không giống nhau Trên hai vai là quân hàm hai vật bốn sao Giới mặt trời lóe sáng trái mắt Đó tượng trưng cho quyền lực và vinh dự Tất cả mọi người đều cho rằng Mình đã nhìn lầm Rủi rủi mắt nhìn lại Đúng vậy trên vai Lương Tuấn Đào Đúng là hai vật bốn sao quân hàm đại tá Hắn lại được thẳng chức Đây cũng không phải chuyện nằm ngoài dự đoán 27 tuổi Lương Tuấn Đào như dao lông bơi trong biển Đến đâu tháng đó Không gì cản nổi tạo ra một huyền thoại quân sự. Các cô gái chỉ quan tâm đến việc liên tiếp thăng chức như vậy, hắn có rời khỏi phi ương đoàn không? Trên sân thao luyện rộng lớn có gần 200 nữ binh, tất cả đều dùng ánh mắt sùng bái si mê chăm chú nhìn vào Phương Tử cũng là chiến thần trong lòng họ. Mọi tiếng động đều biến mất, ngay cả Thẩm Sen đang khóc cũng kiềm chế lại, bầu không khí trở nên có chút kỳ quái. Lâm Tuyết vẫn lạnh nhạt như cũ, lúc này cô đã đứng thẳng dậy. Cơn đau bụng khiến kéo dài ngắt quãng, khiến khuôn mặt thân lễ hơi hơi tái nhợt. "Không tôi." Lương Tấn Đào nhìn vào mắt cô không ngớt vừa lòng, trong đó còn có một loại tình cảm liệt khác thường và sự thưởng thức, khóe dương lên rạng rỡ, hắn không kiêu kiệt khen ngợi. "Tôi không có nhìn sai người, Sĩ Dũng song toàn, có tâm lý tố chất mềm mẽ vượt qua thử thách." Rầm rầm, chung quen vang lên tiếng vỗ tay như sấm, các nữ binh hoàn toàn đồng ý với lời nói của chiến thần. Lâm tuyết đích thật là một tân binh mà mọi phương diện đều rất xuất sắc, bất kể là kỹ thuật bắn súng hay tốc độ phản ứng của thân thể, điều khiến các nàng tâm phục khẩu phục. Thẩm dân dân đã ngừng khóc, được đám triệu huyên kỳ nâng dậy, cô ta lau khô nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn trề ra, giọng nói thập phình ỏ nẹn hướng về lương tiến đào cáo trạng. lên ca ca, anh Nga vặn lên đừng để về bề ngoài của Lâm tuyết lừa gạp, lần này cô ta rời trước thủ đoạn hành hạ mới thắng được em, thắng cũng không anh hùng gì. Lương Ca Ca, mọi người đều bị cái xưng hô của Thẩm Duyên Duyên gây chấn động không nhẹ. Phải biết rằng, quân kỷ trong quân đội như núi, ở nơi công cộng không được phép dùng bất cứ cái xưng hô chỗ lẫn riêng tư nào. Vị này vừa mới nhận chức tân đại đội trưởng, nhiều lần phát sinh sự kiện mới, tạo nên một kỳ tích khiến người ta nghẹn họng. Việc hiện của Thẩm Duyên không giống với thân phận bình thường, mà giống như cô ta và Lương Tuấn Đào có quan hệ không bình thường. Bất luận nguyên nhân thế nào, Cô ta cũng không thoát được sự chê bai về tính cách non nốt của mình Thử hỏi Một đất trẻ vừa cai sữa còn thò lò mũi dân Có thể tới quân đội tổng quân sao Ngay cả tư cách tổng quân Thẩm dân dân cũng chưa đủ Sao lại có đủ tư cách giữa chức đại đội trưởng Tin mâu lương tuấn đào phát lệnh Lát sau nhẹ nhàng dương môi Sựa lại cho đúng Gọi tôi là thủ trưởng a thủ trưởng Thẩm dân dân luống cuống tay chân Ở hộp viện quân sự cô ta là công chúa Chúng tin phụ nguyệt Người người nhường nhịn Nếu có mắc lỗi người ta cũng tận lực thông cảm bao dung Đương nhiên thẩm dân dân biết hơn phân nửa Là do gia kẻn cao sang lấp lánh của mình Đến quân khu mới phát hiện Mọi sự thật đều tàn khốc Ngoại trừ vài bạn bè đi theo Không có ai muốn ở dưới chướng cô ta Cũng không có ai cưng chiều Thẩm dân dân sợ bị mất cái chức đại đội trưởng Vừa nhận được liền rất khoát Cắn ngược lại lâm tuyết một miếng Cô dùng thủ đoạn bất chính để thắng tôi, hai lần đều là giở trò gian trá. Chương 33: Thiên chuyển công tác. Thẩm Duyên Duyên lòng đầy căm phẫn, cô ta rất giận Lâm Tuyết, đầu tiên là đoạt đi người đàn ông mà mình yêu mến, trước mặt đại đội là mình xấu hổ, trong mắt Thẩm Duyên Duyên, Lâm Tuyết là người đàn bà thật phần xấu xa. Lời nói của cô ta càng khiến mọi người thấy khinh bỉ và phản cảm, trước mắt nhiều người, Lâm Tuyết đã chiến thắng một kết quang minh chính đại. Bất kể là năng lực hay trí tuệ đều không sái với quy định, chỉ trách vì đại đội trưởng vừa nhậm chức kia quá ngốc ngất ngày thơ. Gần như không có bất cứ kinh nghiệm thực chiến nào. Lương Tuấn Đào cũng không lập tức bài lại lời nói của Thẩm Dân Dân. Hắn cho người mang khẩu súng lâm tuyết đã sử dụng qua, tháo rời ngay tại chỗ lấy ra dẫn nòng súng bị phá hỏng. Dơ lên trước mặt Thẩm Dân Dân, lệnh rộng chích hỏi. Chẳng lẽ chính lâm tuyết tự động thủ trên súng mình sử dụng sao? Bây giờ cô nói cho tôi biết động cơ dối xá của cô ấy là gì Bắn không súng bia đối với cô ấy có gì tốt Thẩm dân dân sợ hãi Cái gì cũng không nói được Hóa ra súng của Lâm Tuyết đã bị động qua Việc này không xe được mắt của Lương Tuấn Đào Cô ta liền á khẩu không trả lời nổi Chiến sĩ đại đội đều nóng nải đứng dậy Suốt cuộc đã hiểu vì sao kỹ thuật bắn súng của Lâm Tuyết vô cùng tốt Lại bắn không súng bia Thì ra có người ra tay phá hủy dẫn nồng súng trước đó rồi Thật không biết xấu hổ, không thắng được liền ngâm sử dụng ám chiêu, còn bị đánh úp trở lại. Đại đội của chúng ta sao lại có loại cực phẩm bại hoại thế này trong quân đoàn chứ? Nhâm Thiến ướt ức quát lên. Các chiến sĩ cũng đều bất mãn kháng nghỉ, trên nhau bàn luận xua nổi. Lần thứ hai đánh giá về thẩm dân dân lại càng thấp hơn. Còn người trong chẻo của Lâm Tuyết hiện ra một tên kia ngạc. Cô cũng phát hiện ra súng lục có vấn đề, nhưng tình huống lúc ấy diễn ra quá nhanh, không kịp phân tích. Không ngờ, Lương Tuấn Đào sớm đã thấy rõ tất cả, có thể khẳng định người này đã đến đây từ sớm, âm thầm ẩn náu quan sát cuộc đấu. Cái tên Phúc Hắc, vậy mà vẫn bảo trì được bình thản. Lương Tuấn Đào đáp lại Lâm Tuyết bằng một ánh mắt thích thú, khóe môi nhếch lên một cái. Cô quăng cho hắn cái nhìn hờn rỗi thoáng qua, nụ cười trầm xuống. Ánh mắt hai người chạm vào nhau trong nháy mắt, rồi rời đi nhanh chóng, không ai nhìn lại đối phương. Lương Tuấn Đào thuận tay ném cây súng bị phá dẫn nòng cho Triệu Huynh Kỳ đang nghỉ người bên cạnh. Triệu Huynh Kỳ giống như nhận được củ khoai nóng bỏng, cô ta kinh hãi nhảy dựng lên, kém tí nữa thì ném dẫn nòng súng này ra ngoài. Triệu phó đồ trưởng, cô tự mình phá hỏng thì sợ lại đi, sợ không được thì khấu trừ tiền trợ cấp trong quân dân. Giọng Lương Tuấn Đào hết sức thả nhiên nhưng tất cả người ở đại đội đều nghe rõ về phần vì mục đích gì mà có hành vi phá hủy quân giới. Yêu cầu cô viết một bản kiểm điểm quân sự rõ ràng Gửi lên quân ủy Xin chỉ thị chờ xử lý Đinh Dễn súng từ tay Triệu Huynh Kỳ Rốt cuộc cũng rơi xuống đất Cô ta mặt xám mày cho Khóc không ra nước mắt Đã sớm học được vô số lần ở Học viện quân sự Súng ống là sinh mẩn của quân nhân Vô cớ phá hoại sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc Nhẹ thì dáng trước xử phạt Nặng thì khai trừ khỏi dân sách trong quân đội Còn lại hai nữ thiếu ý Cũng bị dọa sợ Sắc mặt biến đổi Không dám thở mệnh Bọn họ hãy không thể tìm được hầm ngầm nào trốn vào Sợ kế tiếp sẽ đến phía mình Ánh mắt lương tuấn đào dừng lại lần nữa Trên khuôn mặt tróng mệt của thẩm dân dân Giọng điệu dữ đi Hắn nheo mắt hỏi Theo lời cô nói Lần thứ hai lâm tuyết sợ thủ đoạn bắt chiến Là việc cô ấy bất ngờ tập kích cô Tôi hỏi cô khi lâm tuyết tấn công mình Có phải cô cũng đã muốn công kích cô ấy không Vì sao cô xuống tay trước Lại không đoạt được trước Thẩm Duân Duân quên cả khóc Chỉ ngước mắt đáng thương nhìn hắn Thấy Thẩm Duân Duân như đứa trẻ gặp sắc Đang lốn cuốn Lương Tuấn Đào thực mệt mỏi nữ nhân như vậy lại dám đưa đến quân đội Đúng là mất mặt xấu hổ Thẩm Bộ trưởng ngày càng chọc cười Đoán chừng nói nhiều đến thế Cái đồ xinh đẹp này cũng không chứa nổi Lương Tuấn Đào dứt khoát nói thẳng cho Thẩm Duân Duân hiểu Cô thất bại là vì ngu xuẩn Nhìn ra cô ấy đang dụ địt mà vẫn cứ điên điên khủng khủng bộ nhào vào. Không đến cô thì đến ai? Còn nữa, phản ứng của cô quá chậm chạp, tốc độ và lực tấn công đều không đạt yêu cầu. Tay chân mềm yếu, không chịu nộ một đòn. Bị đến cũng chỉ có hai chữ, xứng đáng. Wow! Từ lúc sinh ra đến giờ, thậm dân dân đầu nghe qua lời nói nặng như thế này. Cô ta không biết lấy làm sổ hổ còn bụng mặt khóc lớn. Khói miệng lâm tuyết nhất lên, có chút không nhìn được cười. Đáng tiếc không phải tất cả mọi người đều kính đáo như Lâm Tuyết, có rất nhiều người đã hi, hi ha ha cười rộ lên, chỉ trỏ thầm rên rên bàn luận. Kì thật, tương đối nhiều sinh viên tốt nghiệp học viện quân sự là con cái các gia đình quân môn quyền quý, bọn họ dường như khá yếu ớt, nhất là con gái, hơi động một tí là rơi nước mắt, sĩ quan huấn luyện cũng không dám nghiêm khắc quá. Đối với chủng loại đặc biệt này, phỉ đoàn luôn cự tiệt từ ngoài cửa, lần này không rõ tại sao lại tuyển vào nhiều như vậy. Xem ra mạng lưới quan hệ của thậm bộ trưởng rất lớn mẩn Lâm Văn Thư Lương Tuấn Đào một mặt trịn đốn Trầm rộng quát Có Lâm thức phản xạ theo điều kiện đắp lại Con người đẹp đẽ của Lương Tuấn Đào Mang theo ý cười liếc nhìn cô Khói miệng công lên Biểu hiện không tồi Huấn luyện lại hoàn toàn đủ tư cách Bây giờ cô lập tức tha tôi về sư đoàn 706 báo dân Cái gì Để sư đoàn 706 Tin tức này không khác gì một quả bom, kích động ngàn tầng sóng cuộn, tâm hồn thiếu nữ của các chiến sĩ trong đại đội nữ binh nhất thời vỡ nát, hóa ra sự cảm không tốt kia đã biết thân sự thật, chiến thần của các nàng thực sự phải rời khỏi phi ưng đoàn. Thủ, "Thủ, trưởng." Nhậm Thiến cô lấy sự khí bước lên trước một bước, trong mắt có ngấn lệ chợt qua, cô nước nở nói, "Em muốn rời khỏi phi ưng đoàn sao?" Nhậm Thiến chỉ là một nữ binh bình thường ở phi ưng đoàn, giống như đa số nữ binh ở đây. Đối với nam tử Tuấn Mỹ này sinh ra lòng ái mộ Cô cũng hâm mộ lâm tuyết Được hắn quan trọng và yêu mến Nhưng nhậm thiến từ mình hiểu được Cũng chưa bao giờ mộng tưởng quá phần Cô chỉ muốn thường xuyên được thấy hắn từ xa xa Như thế đã cảm thấy thỏa mãn rồi Không ngờ ngay cả Cái tâm nguyện nhỏ bé này cũng bị sụp đổ Ừ Lương Tuấn Đào hơi gật đầu Vừa nói chuyện với nhậm thiến Cũng vừa là dặn dò ly biệt với đại đội nữ binh Tôi vừa mới nhận được lệnh điều chuyển Tôi được điều đến sư đoàn 706 Nhận chức vụ sư trưởng Tôi sẽ dẫn một số đồng chí đi theo Bọn họ đều là phụ tá đắc lực của tôi Sẽ cùng tôi tiếp nhận nhiệm vụ vào thử thách mới Lúc này Mọi người mới chú ý tới sĩ quan cấp tá Phùng Trường Nghĩa và Lưu Bắc thần Theo bên cạnh Lương Tuấn Đào Còn có hơn 10 vị cảnh vệ thân cẩn Cũng đã đổi quân trang Hơn nữa, trên quân hàm số sao và vạch cũng tăng lên A Hai mắt thẩm dân dân đẫm lệ chưa khô Sàn đầy khiếp sợ và thất vọng Anh phải rời phi ưng đoàn Vì sao không nói cho em biết Ngữ khí cô ta tràn đầy khiển chết Giống như giữa mình và Lương Tuấn Đào Thật sự có quan hệ gì đặc biệt Có vài nữ sĩ quan cũng biểu lộ sự thất vọng Các nàng hao tổn tâm cơ Để được điều đến phi ưng đoàn sau có ngờ Vừng thái dương của mình lại rời đến chỗ khác Bây giờ tôi nói cho mọi người biết Cũng chưa muộn Mắt đẹp lần lệnh Lương Tuấn Đào trầm giọng nói Cô đã tự động phút bỏ Chức vụ đại đội trưởng Trước khi quân ủy phái tân đại đội trưởng tới, Nhậm Thiên tạm thời là đại đội trưởng. Chương 34: Lập mưu từ lâu. Sáu vị sĩ quan cấp tá, hơn 10 cần vệ ưu tú và một nữ binh nhì mới nhập ngũ chưa lâu của Phi Yên Đoàn, cùng ngồi xe chuyên dụng tới sư đoàn dã chiến 706, chính thức gia nhập sư đoàn. Lương Tấn Đào vinh dự nhậm chức sư trưởng, Quên Hàm đại tá, trước là tham gia huấn luyện tại sư đoàn vài ngày để quen với hoàn cảnh. Ở trong này, Lâm Tiết biết rất nhiều chiến hữu mới, quân đội là một đại gia đình lớn, nếu tổ quốc cần, bất cứ lúc này cũng có thể điều động và thay đổi, không nhất thiết là phải đồn trú ở một chỗ đến già. Tất cả đều mới lạ khiến Lâm Tiết có cảm giác trong mong và hy vọng. Cô giống như một con bướm muốn phá kén tung bay, thoát khỏi trói buộc đi đến thế giới rộng lớn. Ba ngày sau, sư đoàn mời họp, tổ chức hội nghị chào mừng Long Trọng để ăn mừng Lương Tuấn Đào, vinh dự nhầm chức sư trưởng sư đoàn 706. Đồng thời cũng cử hành nghi thức Hoàng Nghiên 6 sĩ quan cấp tá cùng hơn 10 tân chiến sĩ đến từ phiên đoàn. Hai vị nguyên lão cấp cao là phó chủ tịch quân ủy lẫn lẫn binh, ủy viên quân ủy Lương đóng cũng đi thân đến dự nghi thức chào mừng lần này. Hội trường rộng lớn trang nghiêm hùng vĩ, đội ngũ chiến sĩ chỉnh tề nghiêm túc chờ đợi. Sau khi tiếng nhạc chào mừng tưng bừng kết thúc, cả hội trường chìm trong im lặng, không nghe thấy một chút âm thanh ồn ĩ nào. Lần đầu tiên Lâm Tuyết đến một nơi như vậy cô cũng bị bầu không khí nơi đây cuốn hút, sự xúc động vì tự hào, vì sức mạnh của quân nhân khiến Lâm Tuyết cảm thấy trách nhiệm trên vai mình, trong đại biết bao, cô không khỏi nảy sinh ý nghĩ, nguyện vì Tổ quốc xin kiến dương tất cả tinh thần và ước vọng. Lãnh Lãnh Huy năm nay gần 80 tuổi, nhan nhặn mạnh khỏe, thần thái sáng láng, đầu đầy tóc hoa râm không làm ông già đi, ngược lại tạo nên phong thái hào hoa đồng. Lão nhân hào hoa phong nhã Nhìn ra được lúc trẻ Ông hẳn là một mỹ nam tử hiếm có Giờ đã cao tuổi Nhưng phong thái giờ tay nhắc chân cũng không ai địch được Lâm tuyết giật mình Mơ hồ cảm thấy khí độ bên ngoài Của vị lão nhân này có chút quen mắt Dường như đã gặp ở đâu rồi Đấy là ông nội lãnh bên Lương Tuấn Đào ngồi ở bên cạnh Nhỏ giọng nói cho cô biết Ô khó chất được Lâm tuyết bừng tỉnh giác ngộ Cô phát hiện ra phong vận hai ông cháu Nhà này thật sự rất giống nhau Vị ủy viên quân sự khác là Lương Đóng Nói năng cẩn trọng Tứ bình bát ổn Giống như núi Thái Sơn có sụp xuống cũng không kinh sợ Khuôn mặt lão nhân này có vài phần rất giống Lương Trọng Toàn Lâm Tất quan sát ông trong chốc lát Nghi ngờ thử cho hỏi Lương Tuấn Đào Lương Lão không phải là ông nội anh chứ Lương Tuấn Đào dùng tay ra hiểu ok Đó là đáp án của hắn Lâm Tất thầm giật mình Cô chỉ biết Lương ra là quân môn quyền quý Không ngờ đến Nên móng lại vững chắc đến thế Ông cháu, cha con đều giữ chức vụ quan trọng. Lương lão lại càng là trọng thần lớn tuổi cấp quốc gia, một trong số ít lão tướng của quân ủy. Hai vị lão nhân mặc quân trang thẳng thớm quân hàm màu xanh lá thông gắn bao ngôi sao vàng nằm cánh lấp lấn chói mắt. Đây là quân hàm tối cao, thượng tướng. Lời phát biểu khai bạc rất ngắn gọn. Hoan nghênh 6 đồng chí sĩ quan cấp tá, 12 cảnh vệ viên và nữ đồng chí binh nhì ưu tú đã vinh dự gia nhập sư đoàn dã chiến 706 bắt đầu khởi điểm mới sẽ có cái nào và nhiệm vụ mới đòi hỏi các đồng chí phải hoàn thành, các đồng chí có tự tin hay không? Có. Mọi người cùng hô lên. Lãnh Lệnh Huy hài lòng gật đầu nói tiếp. Hai năm gần đây, có một nhóm võ trang buôn lậu thuốc phiện mới xuất hiện ở biên giới nước ta, hành động hung hăng ngang ngược, tạo hậu quả nghiêm trọng, gây ảnh hưởng cực kỳ xấu. Để nhân chống phá được tổ chức buôn lậu thuốc phiện có tên NT Sau khi quân ủy suy sát thần trọng đã quyết định đề bạt nguyên thượng tá Phiên đoàn từng lập được chiến công hiện hết khi tấn công tổ chức buôn l quốc tế Hắc Nga đồng chí Lương Tuấn đào để đồng chí đảm nhiệm chức vụ sư trưởng sư đoàn 7076 làm tổng chỉ huy chiến dịch lần này một sàng vỗ tay nhiệt liệt nộ ra thân thể to lớn oai vong của Lương Tuấn đào đứng dậy vị quân nhân đặc biệt nện từng bước lên lễ đài cùng lẫnh lệnh huy bắt tay lẫnh lệnh Huy vỗ Hỗ vai Lương Tuấn đào nói những lời sâu sắc tiểu tử gánh nặng đường xa, tiếp tục cố gắng. Cảm ơn thủ trưởng đã tín nhiệm, tôi xin cam không phụ sự vọng. Lương Tuấn Đào đến tay chào theo nghi thức quân đội. Lương Đống tự mình đeo huân chương vinh dự cho Lương Tuấn Đào, khuôn mặt hiền lành, ánh mắt không mất đi sự uy nghiêm đến giá đứa cháu đặc trai uy vũ. Ông giáo huấn ngắn gọn mà hữu lực. Nên nói gì thì phó tịch lãnh cũng nói rồi, ông cũng không nói nhảm nhiều, chỉ tặng cho cháu một câu, bất cứ lúc nào cháu cũng không được quên cháu là nam nhi Lương gia. Rõ. Thế hình cao lớn của Lương Tấn Đào thẳng tắp, hắn tự hào trả lời ông nội. Cháu là Nam Nhi Lương gia, Nam Nhi Lương gia không có kẻ nào yếu ớt. Ừ. Lương đóng hài lòng gẹt gẹt đầu nói tiếp. Vợ cháu đâu? Nghe nói lần này cùng đến với cháu, còn không muốn cho ta xem mà sao? Ất. Lương Tuấn Đào không ngờ vào lúc này, ông nội sẽ hỏi Lâm tuyết. Hắn ngựa ngùng cười hai tiếng, nói. Tại vì luôn không có thời gian và cơ hội thích hợp, nếu không sao cháu có thể cố ý che giấu chứ?" Lâm Tuyết ở dưới đài âm thầm ủng hộ phần mở đầu ngắn gọn xuất sắc của hai vị lão nhân, các người bọn họ không giống những thủ trưởng hết dịt phát biểu dài dòng nhàm chán, lời nói ra khỏi miệng không có một câu vô nghĩa giống như Châu Ngọc, càng nói càng kích phát được ý chí chiến đấu của binh sĩ, lãnh đạo như vậy sao không khiến mọi người kính nể, kính yêu cho được. Thiếu ý Lâm Tuyết sư đoàn 76 chạy bộ lên lễ đài. Hà về thủ trưởng muốn gặp đồng chí. Một tiếng thét sai lệnh đột ngột vang lên, vì thế trong hội trường giọng lớn, vô số ánh mắt chăm chú tập trung vào nữ binh duy nhất ở đây, Lâm Tuyết. Lâm Tuyết nghe thấy gọi tên mình, phản xạ theo điều kiện đứng dậy đáp lại, chỉ là có chút không hiểu, sao phía trước tên mình lại biến thành thiếu úy. May mắn rằng khi ở phi ân đoàn Có một đoạn thời gian trải qua thử thách ánh mắt Cho nên bây giờ Trước thiên thiên vạn vạn ánh mắt chăm chú của nam giới Lâm tuyết tài năng chạy lên lễ đà Một cách chuẩn xác không mắc sai lầm nào Cô vẫn mặc quân phục binh nhì chưa thay ra Cũng không có ai thông báo Để cô thay quân phục Đến tay chào hai vị lão nhân Theo nghi thức tiêu chuyển Giọng nói thân thúy như nước suối của lâm tuyết cất lên Báo cáo Binh nhì lâm tuyết xin ra mắt hai vị thủ trưởng Haha Lễn lệnh lễ huy cười rộ nói với l Khi trách không tôi, tôi thích Lương đóng quan sát cô Ôn hòa nhắc nhở Từ giờ trở đi, đồng chí đã là theo ý Trong lòng có một trận kích động khác thường Hóa ra cô đã thoát khỏi cấp bậc binh nhì Trở thành một nữ sĩ quan Lâm tuyết thoát lên Cảm ơn thủ trưởng, tôi sẽ tiếp tục cố gắng Khi tấn Đào xin trình báo cáo kết hôn Ông đã xem xét kỹ càng tư liệu về cháu Trực sắc của ông mất bảo Cháu là một đứa trẻ kiên cường Ông tin vào con mắt của Tuấn đào cô gái có thể khiến nó động tâm nhất định có chỗ hơn người Lương đóng nhìn Lâm Tuyết hiền từ hớn nợ nói báo cáo xin kết hôn của các cháu do ông ký hai tiểu tự này lễ giấy đăng ký kết hôn lại không chủ động đến gặp quà lão gia ta Ôi thật không nói nổi Lâm Tuyết chố mắt hóa ra khi quân nhân kết hôn yêu cầu cho tiên là gửi báo cáo chuyện này cô hoàn toàn không biết ngay đó Lương Tuấn đào đưa cô đi đăng ký Lâm tuyết còn tưởng công tự như hắn nhất thời nông nổi Sao có thể nghĩ được hóa ra hắn đã sớm lập mưu rồi chương 35 Sổ đen Trong phòng bệnh vip xa hoa Thư khả nằm trên giường khóc lóc sắc mặt cô ta tái nhợt Tiếng khóc lộ ra sự ủy khuất và không cam tâm Khiến người nghe tan nát gõi lòng Mặc sự hàn kiên giữ bên cạnh Trái tim gần như đã vỡ nát Hắn kéo tay thư khả Lại nói lời xin lỗi Xin lỗi em, đều là lỗi của anh Thư khả vẫn khóc thúc thích Ngẹn ngào hỏi hắn Vì sao trái tim anh lại độc ác như vậy Con của chúng ta cứ như vậy để mất Mà sự hàn vẫn luôn không muốn có con Thư khả gạt hắn lén lút mang thai Kết quả là bị ép sinh non Trong quá trình sinh non Cô ta cũng không cảm thấy đau đớn gì Khi tiến hành thủ thuật Bác sĩ đã sử dụng thuốc gây mê Anh nói rồi Trước khi chưa trả được thù lớn Anh chưa muốn sinh con Thư khả Mạc Sự Hàn thống khổ giải thích Anh muốn khai sát giới Anh không muốn con chúng ta sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh này Bây giờ chưa phải lúc Khai sát giới Quả nhiên, thư khả ngừng khóc Cô ta lau nước mắt hỏi hắn Anh chuẩn bị khai sát giới với ai? Lâm ra sao? Nếu Mạc Sự Hàn đại khai sát giới Lâm ra Cho dù vừa mất đi đứa nhỏ cũng đáng Bởi nếu thế Hắn và Lâm Tuyết vĩnh viễn không có cơ hội trở lại về bên nhau Mình sẽ không bao giờ phải lo lắng chuyện Mạc Sự Hàn quay lại yêu Lâm Tuyết Mình còn trẻ Hắn lại cường tráng như vậy Muốn có một đứa con không phải là chuyện dễ sao Lâm ra và Vân ra Chó gà hai nhà đều không tha Mạc Sự Hàn vươn người lấy túi văn kiển Bên trong có một tờ dân sách được in ra Dễ trắng mực đen rõ ràng Bên trên liệt kê đầy đủ dân tín từng thành viên Vân, Lâm tổng cộng 8 người Không thấy tên Lâm Tuyết Thư khả phẫn nộ một hồi Nhưng cũng không thể hiện ra ngoài mặt Chỉ ra vờ không hiểu hỏi Han Người của hai nhà này đều ở đây hết à Sao em thấy như thiếu gì đó Lâm tuyết không ở trong đó Mặc sự hàn thẳng thắn nói với Thư Khả Anh muốn để cô ta sống mà nhìn rõ Tất cả người thân của mình ra đi thống gỗ thế nào Trong lòng Thư Khả hừ một tiếng Thầm nghĩ em không muốn rách thì có Nhưng ở ngoài mặt vẫn là bộ dáng như thuện Chuyện của em em không nhúng tay vào Tuy em hành động Nhưng em tin em sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em. Đương nhìn rồi. Mọc Sự Hàn hôn hôn Thư Khả hứa hẹn. Đợi em giết Lương Tuấn Đào báo huyết thải thăm thù. Em lập tức bắt Lâm Tuyết làm nữ nôi cho chúng ta. Để em sai bảo. Cứ tín vệ đi. Chúng ta còn nhiều nữ giúp việc. Đầu cần đến cô ta. Thư Khả thấy hơi hơi bết an. Cô ta phát hiện điều làm Mọc Sự Hàn nhớ mãi không quên. Không phải là thù hẹn với Lâm Gia. Mà là cựu hẹn với Lương Tuyến Đào. Bây giờ so với kẻ thù của hắn Ý muốn giết lương tuấn đào còn mãnh liệt hơn Giết lương tuấn đào Đơn giản là để đoạt lại lâm tuyết Thư khả không tin hắn cấp lại lâm tuyết Chỉ đơn giản là để làm người giúp việc Khi đó để xem cô ta Biểu hiện thế nào Nếu vẫn cứ giàn ngoan không khéo léo Khói miệng mạc sợ hàn lộ ra ý cười tàn khóc Sợ hàn Thư khả mềm mại như hòa nhắc nhở hắn Anh chuẩn bị khi nào thì khai sát giới Mạc sợ hàn nâng lên con người lẻ lẻo như băng đen trầm tĩnh nói Nghe nói đêm nay, mấy người ở quân ủy, mấy lão già kia đặc biệt tổ chức tiệc rượu long trọng chúc mừng lương ra xong hệ Lâm môn. Janoyen cũng tham dự, đưa theo con gái và con rể ông ta, mỗi người đều rất vui vẻ. Trong ngày tràn gặp niềm vui này, anh sẽ cho bọn họ một bất ngờ ngoài dự đoán. Dệt trên gấm. Ha ha. Tiếng cười của hắn thật âm trầm đáng sợ, khiến ai nghe thấy cũng không khỏi sợ tóc gáy. Thật lạ lại không sợ hãi chút nào, ngược lại Thủy mô còn bắn ra ti hưng phấn, giọng nói cô ta càng ôn nhu hơn. Sợ hàn, anh còn chưa nói cho em biết anh sẽ xuống tay với ai trước. Mặc sợ hàn ngừng cười, hắn cúi đầu, tà ác như ma vương đoạt mạng. Con người lấy lẽo lếp về quyển sổ bìa đen, cuối cùng dừng lại xem một cái tên. Hắn đọc to nhấn mệnh từng chữ như băng. Trước cho bọn họ một cảnh cáo nhỏ, xem con tiện nhìn lầm tuyết kia có thể ở bên cạnh lương Tuấn đào cười vui vẻ nữa không. Nguyên lão quân ủy và các nhân vật chính trị lớn đều tham gia tiệc rượu, có thể thấy quy mô và diện mạo tưng bừng náo nhiệt đến đâu. Phóng viên các tờ báo nổi tiếng trong thành phố cũng được mời tham dự, đội cậu tự không thể xén nổi tố chất tự nhiên của bọn họ. Khi phỏng vấn, bọn họ cũng không khiến đối phương cảm thấy đột ngột vô lý, đến cả chụp ảnh cũng phải được sự cho phép mới dám chụp, thật phần lễ phép có gió dục. Lâm Tuyết mặc trang phục long trọng, một bộ lễ phục màu trắng có khóa kéo, ôm lấy thân thể mềm mại duyên dáng của cô. Eo nhỏ nhắn không dư thừa chút nào, đôi mắt liếc nhìn, Sâu thẳm như suối lại thân lại xuất trần. Đúng là một vị tuyệt sắc giai nhân, Lương Thiếu quả nhìn có diễn phúc. Tiếng khan ngợi thán phục vang lên liên tiếp. Chuyện Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết đăng ký kết hôn đã truyền khắp thành phố, lúc này, việc hai người cùng xuất hiện tỏa sáng như tuyên bố chắc chắn lên nữa với người đời, chuyện họ kết hợp gắn bó suốt đời không phải lời đồn đại. Vui không? Lương Tuấn Đào mặc ông phục màu trắng được cắt may thủ công theo phong cách Anh Quốc Phong độ nhẹ nhàng, khuôn mặt tấn mỹ như đúc, trong giấy lát, giết chết bất cứ cô gái nào có mặt đêm nay. Xuyên đường đi tới gặp vô số cô gái xinh đẹp, hắn chỉ cười nhạt đáp lại. Hiện nhiên đã quen với những ít mắt si mê này. Sóc mặt lầm tuyết hơi kém một chút, cũng may son môi và má hồng đã che giấu đi sự tái nhợt, nhưng cô vẫn không cười nói tùy tiện, không có nửa phần bóng dáng vui vẻ hạnh phúc. Muốn tôi nói thật không? Tất nhiên rồi, ở trước mặt lão công không được nói dối. Lương tuyến đào nhịn không được, cúi đầu đặt một nụ hôn lên gương mặt xinh đẹp của cô. Gia lâm tuyết rất lệnh, giống như băng vậy. Hắn giật mình, nắm chặt bàn tay nhỏ bé đeo găng tay gen của cô, hỏi. Lệnh sao? Lâm tuyết lắc đầu, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, thần thật nói cho hắn biết. Tôi không thấy vui, tình huống này khiến tôi sợ hãi suýt nữa thì hít thở không thông. Sao thế? Lương Tuấn đào phát hiện, lời cô nói không phải là đùa giỡn. Lâm Tuyết thật sự căng thẳng Ngay cả thân thể mềm mại cũng cứng ngắc như đá Miệng vết thương thối giữa kia Đã mưng mủ nhiễm trùng Lâm Tuyết dứt khoát, hung hằng cho nó một đau Cô không muốn đau đớn tiếp tục kéo dài Cô muốn cắt nó đi Gạt bỏ máu dính mủ Cô muốn khỏi bệnh, cô muốn trọng sinh Chỉ cần vượt qua được ma tâm Lâm Tuyết có thể bắt đầu cuộc đời mới như ý nguyện Khi cùng bạc sự hàn đến hôn Đó là lúc hạnh phúc nhất đời tôi Lâm Tuyết Một giọng nói ròn tan của phụ nữ vang lên, tiếp theo liền thấy một bóng dáng nhỏ xinh yêu điệu chạy nhanh tới. Cô gái ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lên, thân thiết nắm lấy tay Lâm Tuyết lắc lắc đoạn nói: "Đúng là chị nha." Lâm Tuyết nhìn cô gái đang giữ chặt tay mình, hóa ra là Vân Đoá, hai năm không gặp, Vân Đoá càng hấp dẫn hơn, mái quan trời xinh buông xõa trên vai, khuôn mặt như vẽ, tinh xảo giống búp bê. Lâm Tuyết buông lỏng lưng vấn đau, đồng thời cũng nuốt lại nửa câu chưa kịp nói. Sau đó cô vui mừng xoay người kéo tay Vân Đoá vội vàng hỏi han Hai năm nay em ở nước ngoài vì sao đến thư cũng không gửi. Nhà đầu không có lưng tâm này, không thấy nhớ chị sao? Nhớ chứ, em rất nhớ chị. Thoạt nhìn, Vân Đoá vẫn khờ dại đơn thuần như trước, cô sợ hãi nói. Tại em trai không cho em gọi điện về nước, em ấy nói em có bệnh, đợi hết bệnh sẽ để em trở về. À, lâm tích nhìn kỹ Vân Đoá một phên, cẩn thận hỏi hàn. Em mắc bệnh gì? Vân đoán lắc đầu mờ mịt, Lại giật mình gạt gật đầu, Chị vào Vân Thư Hòa đứng cách đó không xa, Cười nói, Chị hỏi em trai em đi. Đã kết thúc phần 4 của câu chuyện Khai Úc Quên Hồn rồi, Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của câu chuyện nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.